Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Diệp Âm Trúc nói, còn một việc, trước mặt Gia Gia, bà nội và cha mẹ, ta xin mời trưởng lão ngài cùng An Nhã tỷ tỷ đồng thời làm người mai mối cho ta. Ta muốn kết hôn, lời vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được sừng sốt một chút, tô lạp đang cúi đầu cũng lập tức nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Ai cũng không nghĩ tới, vào lúc này, Diệp Âm Trúc lại có thể nghĩ đến việc kết hôn diệp âm trúc quay về phía hải dương và tô lạc bên cạnh các nàng đều là người ta yêu thương nhất chỉ có để các nàng trở thành thê tử chính thức của ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta ta mới có thể dồn hết tinh thần và sức lực vào các sự việc khác cho nên trước khi đi thú nhân tộc ta muốn cưới các nàng làm vợ vùng đứng lên diệp âm trúc đi tới trước mặt hải dương quỳ một gối xuống hải dương muội có nguyện ý gả cho ta không hạnh phúc tới đúng là bất ngờ như thế đến nỗi hải dương ngẩn cả người ra mặc dù nàng sớm đã xem chính mình như là người của hắn nhưng khi ngày này chính thức tới Nàng lại vẫn như trước tràn ngập niềm hạnh phúc cùng rung động khó mà thốt nên lời. Quang mang từ trên tay diệp âm trúc sáng lên, đó là một thanh trường kiếm nhũ bạch trong suốt, thân kiếm dường như là một bóng hư ảo, kiếm dài theo tiêu chuẩn 3 thước 6 tấc, so với hình dạng trường kiếm của quý tộc nhỏ hẹp vài phần. Trên thân kiếm phong cách cổ cũng không có điều khắc hoa văn gì, chỉ ở đầu chuôi kiếm có một viên bảo thạch màu vàng chói mắt. Quang mang bảo thạch màu vàng ấy phóng ra cũng màu nhũ bạch, quang mang ấm áp khiến người ta lập tức sẽ liên tưởng đến mặt trời. Thanh áo cổ tư đô kiếm này ta có từ pháp lam là chiến lợi phẩm thu được lúc chiến thắng tại thất quốc thất long bài vị chiến ta chân thành dùng nó làm sinh lễ hải dương ta yêu muội vừa nói xong diệp âm trúc hai tay nâng kiếm đưa đến trước mặt hải dương hai mắt mất đi thần thái ấy của hắn hướng về mặt hải dương tứ đại thần thú và an nhã trên mặt đều toát ra một tia mỉm cười vui vẻ la như tuyết thấp giọng nói bên tai diệp ly thanh niên bây giờ thật sự là trực tiếp nha ông xem âm trúc hắn lãng mạn biết bao lúc trước khi ông theo đuổi ta thật là không bằng hắn diệp ly cười khổ nói ta nếu như có bản lĩnh như âm trúc này còn có thể để cho lão thái bà và ta chia lìa nhiều năm như vậy sao la như tuyết nguyýt mắt một cái ta già lão lắm sao này không bà biết ta không có cái ý tứ đó mà vả lại huống chi bà cho dù già đi nữa ta đây suốt cả đời không phải cũng chỉ có một lão bà như vậy mà thôi hôm nay ngày đại hỷ của tôn tử bà đừng tìm ta tranh cãi thế nào la như tuyết lường diệp ly một cái nhưng cũng không có nói gì thêm nữa diệp âm trúc không có nghe được câu trả lời của hải dương không nhịn được có chút lo lắng hải dương chẳng lẽ muội không muốn gả cho ta sao Hải Dương lúc này mới dần dần từ trong rung động hồi phục trở lại, nước mắt không nhịn được thuận theo gương mặt chảy xuôi xuống, hai tay nâng thanh áo cổ tứ đô kiếm tiếp nhận vào trong tay mình. Đồ ngốc, huynh sớm đã biết rồi, Hải Dương Vĩnh Viễn thuộc về Diệp Âm Trúc. Vĩnh Viễn như thế, vui vẻ lên đi, vết thương của huynh còn chưa có lành. Đem áo cổ tứ đô kiếm thu vào trong không gian giới chỉ, Hải Dương đỡ Diệp Âm Trúc từ trên mặt đất đứng dậy, đối với nàng mà nói, xin lễ là cái gì đi nữa căn bản vẫn không quan trọng, trọng yếu chính là chính mình rốt cục sắp trở thành thê tử của hắn cảm giác hạnh phúc mãnh liệt xâm nhập vào toàn thân giờ phút này một chút mất mát mang đến do sự gia nhập của tô lạp không còn lại một chút gì có thể trở thành thê tử của hắn đã khiến cho cô gái xinh đẹp thiện lương này hoàn toàn thỏa mãn cảm ơn hải dương muội từ trước tới nay muội thủy chung giúp đỡ không rời xa ta giúp đỡ cho ta tất cả mọi việc âm trúc không nghĩ là đền đáp ta chỉ có thể tại cuộc sống tương lai dùng yêu thương chăm sóc muội nhiều hơn nữa để bồi hoàn hải dương nức nở nói đừng nói nữa rốt cuộc bất chấp ngượng ngùng đột nhiên ngã nhào vào trong lòng ngực quen thuộc mà ấm áp ấy Lâu thật lâu không nhúc nhích, nhìn thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Vị Minh Thái thượng trưởng lão ào ào nói, việc này người làm mai mối ta coi như quyết định, có thể vì nữ hoàng bệ hạ và nhiếp chính vương điện hạ chủ trì hôn lễ, là vinh hiển lớn nhất cho ta lão già này. Điều này cũng sẽ trở thành thời đại hưng thịnh nhất cho cầm thành chúng ta. Tâm tình Hải Dương dần dần ổn định, thấp giọng nói bên tai Diệp Âm Trúc, vậy Tô Lạp muội muội đâu? Diệp Âm Trúc trong lòng đầy ấm áp, bất cứ lúc nào, Hải Dương đều là tốt bụng như vậy, đều là dễ dàng hiểu ý người khác như thế đấy buông hai tay ôm Hải Dương trong lòng ra, Diệp Âm trúc quay về hướng To Lạp, lại quỳ một gối xuống, trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ kiểu dáng cổ xưa. Một cổ khí tức sắc bén cường hãn chợt phóng ra, có thể hiện diện tại đây. Không một ai không phải cường giả trong Cẩm Thành, nhưng như trước cũng vì khí tức sắc bén này mà kinh hãi trong lòng. To Lạp, muội nguyện ý gả cho ta không? Dù rằng ta biết cùng một lúc cưới muội và Hải Dương, đối với hai muội mà nói rất không công bình, nhưng tại trong lòng ta, thật sự không cách nào dứt bỏ bất cứ một ai trong các muội. Ta chỉ có thể nói dùng hết khả năng để yêu thương các muội, đáp ứng ta, được không? Cái gì trong hộp gỗ đó muội cũng biết, là lúc trước tại trong Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, ta thắng được đúng là thần chi thán tức, ta dùng nó làm sính lễ. Vốn ta sớm đã nghĩ mang nó tặng cho muội, nhưng khi đó ta không biết muội chính là Hắc Phượng Hoàng, e ngại thần chi thán tức quá mức cường hãn làm tổn thương muội, bây giờ hiển nhiên không có vấn đề rồi. Tô Lập hai tay run run tiếp nhận hộp gỗ trong tay Diệp Âm Trúc, nhìn nhau không nói một lời, nàng muốn nói nhiều thật nhiều, nhưng tới lúc này lại trần trừ hết lần này tới lần khác một câu nói cũng không thể thốt thành lời giữa họ đã trải qua quá nhiều khi diệp âm trúc một mình một ngựa đến trung tâm thủ đô lam địch á tư đi tìm nàng nỗi bi thương trong lòng nàng dưới tác động của hắn đã tiêu biến vì mối tình ái đạt được không dễ dàng này cho dù nàng phải trả bằng mọi giá nàng cũng sẵn lòng muội nguyện ý giữa âm thanh run run phốc một tiếng tô lạp quỳ xuống mặt đối mặt diệp âm trúc hai tay ôm chặt lấy cổ hắn lớn tiếng khóc cùng so sánh với hải dương nàng nhận được mối tình này phải trải qua cực kỳ gian nan khổ ải Mãi cho tới bây giờ, nàng mới cảm giác được mọi gánh nặng đeo trên vai mình bấy lâu tựa hồ đã dần dần biến mất. Diệp Âm Trúc cố nén không cho nước mắt chảy ra, "Đừng khóc, sau này ta mãi mãi không muốn lại nhìn thấy nàng khóc." Tô Lập gắng sức gật đầu, nhưng lệ thủy trong mắt lại làm sao cũng không dừng được. Vị Minh sắc mặt thoáng biến đổi, mặc dù ông cũng biết Diệp Âm Trúc sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không thoải mái. Ở trong lòng ông ta, Hải Dương là người thừa kế huyết mạch duy nhất của Đông Long hoàng tộc, như thế nào có thể cùng chung chồng với người khác đây? nhưng vì tương lai của đông long ông ta lại không thể không thỏa hiệp dù sao trong cầm thành này vương giả thật sự chính là nam nhân trước mắt này an nhã bước tới cùng lúc nâng hai người đứng lên tô lạp muội muội đừng khóc sự tình của muội ta đã nghe âm trúc nói qua muội đã từng với âm trúc ở cùng một chỗ trong phiêu lan hiên của ta vậy hãy để cho ta làm người mai mối cho các ngươi đi tô lạp gật gật đầu mặt hoa ướt đẫm cảm ơn tỷ an nhã tỉ tỉ buông hai tay ôm âm trúc ra tô lạp quay về hướng hải dương dưới ánh mắt chăm chú đầy kinh ngạc của mọi người nàng lại quỳ xuống lần nữa, dùng lễ nghi cùng đỉnh mẫu mực nhất hướng vào Hải Dương bái xuống. Tỷ tỷ, Diệp Âm trúc đứng sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến Tô Lạp sẽ làm như vậy. Thân là Hắc Phượng Hoàng Tô Lạp hiện giờ cao ngạo biết bao, hắn hiểu rõ Tô Lạp làm như vậy chính là để có thể cùng với mình ở chung một chỗ, để nhận được sự đồng ý của mọi người. Hải Dương đứng sững sờ, nàng quả là biết Tô Lạp thân làm công chúa của Lam Địch Á Tư, nhìn thấy Tô Lạp phủ phục trên mặt đất, trong lúc nhất thời trong lòng rối loạn, vội vàng bước tới nâng nàng đứng lên. Tô Lạp, muội sao làm thế này? Ta sớm đã nói qua, chúng ta tuy hai mà một không phân biệt nọ kia. Tô Lạp cũng không nói gì thêm, chỉ là lắc lắc đầu mỉm cười, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vị Minh Thái thượng trưởng lão rốt cục buông lỏng được vài phần. Diệp Ly ha hả cười nói, "Hảo, tôn tử của ta muốn kết hôn rồi, còn một lần cưới hai người, hảo tiểu tử, có triển vọng." La Như Tuyết nhìn thoáng qua vị Minh bên cạnh, ho khan một tiếng, ngắt lời Diệp Ly nói, "Âm Trúc, vậy con chuẩn bị lúc nào cùng nữ hoàng bệ hạ với Tô Lạp cô nương thành thân?" Diệp Âm Trúc nói, "Càng nhanh càng tốt thôi." Không cần phô trương, bây giờ cầm thành đang gặp nhiều chuyện về chi thu, tất cả làm đơn giản. Sau khi thành hôn cùng Hải Dương, Tô Lạp, con sẽ đi mễ làn Bắc Cương. Đương nhiên con sẽ dẫn các nàng đi cùng, Mai Anh lo lắng nói. Nhưng mà, mắt của con, Diệp âm trúc mỉm cười đáp, mẹ không nên lo lắng. Tinh thần lực của con đã đạt tới mức độ thiên nhân hợp nhất. Các người cũng nhìn thấy đấy, tạm thời nhìn không thấy gì ảnh hưởng đối với con cũng không lớn. Chỉ cần tập thành thói quen một đoạn thời gian sẽ tốt thôi. Mai Anh còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng bị Diệp trọng cản lại. Âm Trúc bây giờ không chỉ là con trai của chúng ta, hơn nữa còn là người chủ quản của Cầm Thành. Vì Cầm Thành, vì Đông Long, con nó có rất nhiều sự việc cần thiết phải đi làm. An Nhã mỉm cười nói, tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Việc chuẩn bị hôn lễ sẽ do ta và vị Minh Trưởng Lão kết hợp phụ trách. Nếu âm Trúc không muốn phô trương, chúng ta tạm thời quyết định sau 10 ngày nữa đi. Mọi người trước sau gật gật đầu, vị Minh Thái Thượng Trưởng Lão nói, Nhất Chính Vương Điện Hạ, thân thể Ngài vẫn còn chưa hồi phục. Xin bảo trọng thân thể, Lão Phu đi trước mọi người lần lượt rời đi diệp âm trúc cũng cảm giác được có chút mệt mỏi cơn đau trong thân thể còn chưa tan biến dưới sự thúc giục của hải dương và tô lạp hắn một lần nữa quay về phòng ngủ tiếp tục tù luyện tử đại ca chờ một chút tô lạp ra ngoài lĩnh chủ phủ bước nhanh đuổi tới bên cạnh tử tử dừng chân lại nói đệ muội làm sao vậy tô lạp nhìn tử nàng biết tử và diệp âm trúc có đồng đẳng bổn mạng khế ước trong mọi người có thể nói hắn đúng là quen thuộc với thân thể của diệp âm trúc nhất tử đại ca huynh có thể nói cho muội biết hay không lúc ở lam địch á tư mụi đây sống lại như thế nào mất đi một hồn một phách mụi nghĩ không ra âm trúc dùng cái phương pháp gì để cho muội phục hồi bình thường hơn nữa hồn phách hoàn toàn đầy đủ còn như mắt của huynh ấy có đúng có liên quan đến việc muội sống lại hay không từ trong lòng thầm than một tiếng tôi lạp quả nhiên là thông minh bất quá âm trúc càng thông minh hơn trước đó sớm đã từng gặp mình dặn dò qua rồi âm trúc dùng cái phương pháp gì ta cũng không biết nhưng ta có thể dám chắc chính là thực lực của hắn có tăng lên đến cực điểm và lại còn tu luyện vong linh ma pháp. cho dù ta cùng hắn có quan hệ đồng đẳng bổn mạng khế ước, cũng không có khả năng biết được toàn bộ năng lực của hắn. ta nghĩ, có lẽ là hắn sử dụng cái vong linh ma pháp gì đó giúp muội khôi phục thôi. để muội, muội không nên suy nghĩ quá nhiều. âm trúc khi đó nếu có thể đánh lui sư phụ của muội, giúp muội khôi phục hồn phách cũng không phải là việc khó khăn gì. về phần mắt của hắn, với cảm nhận của ta, quả thật là do tác dụng phụ của cửu châm kích thần đại pháp sinh ra. muội không cần tự trách mình. lúc ấy cho dù không phải do muội, tại lúc đối mặt với tư long hắn cũng chỉ có thể làm như vậy âm trúc đã kết giao với muội hắn vì muội không nề hà gian khổ đi tới lam địch a tư để muội ta hy vọng muội có thể đối xử tốt với hắn vĩnh viễn đừng rời khỏi hắn nghe xong tử nói tô lạp trong lòng thoáng buông lỏng vài phần nhưng mối nghi hoặc trong lòng nàng lại dứt khoát vẫn còn về chuyện sống lại này tử cũng không có đưa ra câu trả lời xác đáng rõ ràng của hắn tử đại ca huynh yên tâm muội sẽ không rời khỏi âm trúc nữa cảm ơn huynh tử tựa hồ nhớ tới điều gì đột nhiên nói để muội ta có chuyện muốn hỏi muội muội có biết an kỳ ở nơi nào hay không an kỳ ư tô lạp lắc lắc đầu nhè nhẹ nói xin lỗi tử đại ca muội cũng không biết nàng ở nơi nào nhưng có một điều muội có thể nói cho huynh rõ an kỳ quả thật là bị sư phụ nô dịch nàng và muội không giống nhau muội ít nhất trên danh nghĩa vẫn là tình thầy trò nhưng nàng lại là sát thủ của sư phụ nhưng có một điểm giống nhau của nàng và muội là nàng cũng có một hồn một phách bị sư phụ rút ra khỏi bàn thể vì thế lúc trước nàng mới buộc phải tách khỏi huynh sau này khi muội trở lại ám tháp an kỳ đã từng đi tìm muội nàng nói rằng nàng vĩnh viễn không nghĩ gặp lại huynh lần nữa muội có thể cảm nhận được sự thống khổ của nàng bởi vì hoàn cảnh muội và nàng lúc đó giống nhau vậy sau đó thế nào tâm tình của tử rõ ràng kích động hẳn lên nàng ở nơi nào các người thật sự quá dại dột chẳng lẽ các người vẫn không thể tin tưởng nam nhân của chính mình sao tô lạp trầm mặc trong chốc lát mới nói muội có thể đưa ra cảm nhận an kỳ đúng là thích huynh thật sự nhưng mà một hồn một phách của nàng bị sư phụ giam cầm đồng thời ý thức tất nhiên cũng bị ma pháp của sư phụ khống chế nàng chẳng những là e ngại làm liên lụy đến huynh Cũng sợ rằng thời gian ở cùng một chỗ với huynh càng lâu dài càng đem đến nhiều thống khổ cho huynh Lần đó nàng và muội nói chuyện rồi sau vài lần gặp gỡ nàng đã rời đi Muội chỉ biết là nàng bị sư phụ phái đi thi hành cái nhiệm vụ gì đó Về phần đi nơi đâu muội không biết được Hai nắm tay của tử nắm chặt, đùng đoàn xương cốt phát ra một hồi tiếng nổ vang Tư long, lại là tư long, hảo, hảo Nói xong những lời này, hắn mạnh mẽ quay đầu rời đi Những bước chân trầm trọng lưu lại từng vết từng vết thật sâu trên mặt đất. Hai ngày sau, Diệp Âm Trúc hít một hơi khẩu khí, đấu khí nương theo ma pháp lực lưu chuyển khắp toàn thân, dưới sự khống chế tinh thần lực cường đại của hắn, mỗi một tia lực lượng trong cơ thể đều giống như nắm trong bàn tay điều khiển hoàn toàn dễ dàng tốt đẹp. Trải qua thời gian tu luyện hai ngày, thân thể của hắn cơ bản đã khôi phục, đồng thời đối với nhận thức về thiên nhân hợp nhất cũng biến đổi sâu sắc thêm một tầng. Mất đi thị giác, Diệp Âm Trúc biết chính mình từ nay về sau dựa vào nhiều nhất chính là năng lực thiên nhân hợp nhất này. Dựa theo tinh thần lực hòa hợp với cảnh vật xung quanh mà cảm giác được tất cả mọi thứ quanh mình mặc dù không giống như trực tiếp nhìn bằng mắt như vậy nhưng có khi lại rõ ràng hơn qua hai ngày ngắn ngủi hắn đã dần dần thích ứng với cuộc sống trong bóng tối dưới tác dụng của thiên nhân hợp nhất hắn lại phát hiện tất cả mọi thứ ở chung quanh hàm chứa nguyên lý của thiên địa càng dồi dào hơn hải dương và tô lạp mỗi ngày đều đến làm bạn với hắn mỗi bữa ăn tô lạp đều đích thân làm cho hắn đáng tiếc hắn đã mất đi vị giác cũng không thể thưởng thức mùi vị của thức ăn ngon nữa đương nhiên che giấu chính mình mất đi vị giác nếu như so với che giấu thị giác dễ dàng hơn nhiều ít nhất cho đến bây giờ đều không có người nào phát hiện điểm này tô lạp đem chuyện ngày đó từ hỏi dò an kỳ nói cho diệp âm trúc biết diệp âm trúc trầm mặc hắn biết cho dù tìm được an kỳ sợ rằng tử và nàng cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì quả thực không được chính mình lại thi triển lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp chính là đã mất đi hai loại cảm giác lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp còn có thể thành công được sao âm trúc khỏe nhiều chưa an nhã từ bên ngoài đi vào lúc này trong phòng cũng chỉ có một mình diệp âm trúc an nhã tỉ, tỉ diệp âm trúc dùng tay ra hiệu mời ngồi an nhã đi thẳng tới bên giường diệp âm trúc ngồi xuống nhìn cặp mắt mất đi thần thái ấy của hắn trong mắt không nhịn được toát ra vài phần bi thương nàng đã từng thấy ánh mắt này của âm trúc chính là trong sáng biết bao nhưng bây giờ lại an nhã trầm giọng hỏi âm trúc hải dương theo tô lạp đi học nấu ăn rồi trong thời gian ngắn các nàng đều sẽ không tới để hãy nói thật cho ta biết mắt của đệ đến tục cùng là xảy ra chuyện gì diệp âm trúc ngay cả tô lạp đều đã lừa gạt hoàn toàn không thể nói càng không cần phải nói với an nhã người đã tồn tại trên thế gian mấy trăm năm an nhã tỉ tỉ đệ không phải đã nói qua sao đúng nguyên nhân bởi vì cửu châm kích thần đại pháp sinh ra tác dụng phụ an nhã nhíu mày nói không nên dùng những lời đệ kể với tô lạp và hải dương để kể lại với ta trong hai mắt của đệ ngay cả đồng tử đều đã biến mất đây tuyệt không phải là hiện tượng tạm thời mất đi thị giác e rằng đệ đã vĩnh viễn mất đi sao diệp âm trúc trong lòng chấn động hắn biết tưởng muốn giấu giếm qua an nhã thật sự quá khó khăn tỉ tỉ nếu tỉ đã biết được vậy nhất định phải giúp đệ giữ bí mật nhất là không thể để cho hải dương và tô lạp biết trong âm thanh của an nhã thêm vài phần run rẩy mắt của đệ thật sự mù nàng vốn cũng không dám khẳng định nhưng âm trúc tại trước mặt nàng ý thức đề phòng thật sự quá kém chỉ bị thăm dò một chút đã lật tẩy ra rồi an nhã tỉ tỉ tỉ đợi đến lúc diệp âm trúc hiểu được rõ ràng đã quá muộn bất đắc dĩ gật gật đầu thừa nhận cái sự thật này an nhã thì thào nói làm sao có thể như thế được là tư long phải không diệp âm trúc nói an nhã tỉ tỉ tỉ đừng hỏi tỉ nhất định phải nhớ kỹ bất luận như thế nào đều phải giúp đệ giữ kín bí mật này không thể để cho bất cứ người nào biết được an nhã nói nhưng mà đệ thì không nghĩ đến việc khôi phục thị giác sao cho dù đệ có năng lực thiên nhân hợp nhất nhưng mắt không có khả năng nhìn đối với đệ ảnh hưởng như trước cực kỳ lớn diệp âm trúc mỉm cười nói tiếc nuối lớn nhất chính là rốt cuộc nhì không được dung nhan của tỷ tỷ rồi an nhã không có tức giận nói bớt quấy giày đi mau đem tình hình chi tiết nói cho ta biết hoặc là ta có thể có biện pháp giúp để khôi phục đấy diệp âm trúc lắc lắc đầu nói không có khả năng đó là một chủng loại tương tự như ma pháp loại khế ước Tuyệt không phải dễ dàng khôi phục như vậy, ma pháp loại khế ước ư, Âm Trúc, ở trên cái thế giới này không có cái gì là không có khả năng. Để đem chi tiết tỉ mỉ ma pháp đệ đã thi triển nói cho ta biết, ma pháp hệ tự nhiên của tinh linh tộc chúng ta có thể cùng đại tự nhiên liên kết với nhau, giúp đệ tìm lại thị giác cũng không phải là không có khả năng." Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói, "An Nhã tỷ tỷ, tỷ có nghe nói qua về vong linh ma pháp chưa?" An Nhã gật đầu nói, "Đương nhiên nghe nói qua, vong linh ma pháp là một loại ma pháp vĩ đại, cái gì Diệp Âm Trúc không nghĩ tới An Nhã vậy mà đối với vong linh ma pháp có hiểu biết như thế, An Nhã nói: "Vong linh ma pháp thật sự cũng không thuộc vào loại tà ác, ngược lại nó có thể trợ giúp cho con người những điều cần thiết, đồng thời cũng là một trong những ma pháp cường đại nhất." Diệp Âm Trúc nói: "Nếu tỷ tỷ biết vong linh ma pháp thật sự, vậy đơn giản hơn rồi, bất quá đệ phải nhắc nhiều tỷ tỷ lần nữa, chuyện này từ miệng đệ tới tai tỷ, bất luận như thế nào đều không thể để cho người khác biết, hiện tại chỉ có tử mới biết được chân tướng sự việc." An Nhã gật gật đầu nói: "Để hãy mau nói đi." Diệp Âm Trúc lúc này mới đem chuyện chính mình vào thời điểm cuối cùng quyết chiến cùng Tư Long tại Lam Địch Á Tư Đế quốc kể lại chi tiết tỉ mỉ một lần, chỉ là lược bỏ chuyện của phỉ nhĩ kịch khắc tốn, đem quá trình tu luyện vong linh ma pháp của mình giải thích trở thành là gặp cơ duyên xảo hợp mà học được. Lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp, trên thế giới này lại còn có ma pháp thần kỳ như thế ư? An Nhã giật mình nhìn Diệp Âm Trúc, dùng sáu cảm giác của chính mình để đổi lấy hồn phách, cho dù là nàng cũng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Sống hơn 400 năm, nàng có thể nói là hiểu biết sâu rộng Nhưng mà từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua còn có tồn tại ma pháp như vậy." Diệp Âm Trúc nói, "Ma pháp này có thể nói là một cái khế ước, cũng có thể nói là một loại trò chú. Với thực lực của đệ lúc ấy, có khả năng duy trì được tính chất cân bằng của ma pháp cũng rất tốt rồi. Vong linh ma pháp này căn bản chính là một sự hy sinh chính mình đem lại điều tốt đẹp cho người khác. Lúc này vong linh ma pháp mới thuộc về loại chính tông. Nếu khi đó ma pháp của đệ cấp bậc là tử cấp, như vậy, đệ sẽ bị mất đi chính là toàn bộ 6 cảm giác, ít nhất cũng là 5 cảm giác. Một khi không còn một cảm giác nào, vậy sẽ biến thành một cái xác không hồn không khác gì người chết an nhã thở một hơi khí lạnh lá gan của đệ cũng thật lớn đây căn bản đúng là một canh bạc xem ra đệ mất đi thị giác và vị giác ngược lại là kết quả tốt nhất rồi diệp âm trúc mỉm cười nói vận khí của đệ vẫn luôn luôn không xấu tệ không phải sao an nhã chừng mắt liếc nhìn hắn đệ còn cười được ư ma pháp này quả thật ta chưa có nghe nói qua vốn ta tưởng là đệ thi triển giống như là một loại tánh mạng ma pháp bởi vì sự tiêu hao phần lớn sinh mệnh lực của mình sẽ gây ra hiện tượng mù mắt nếu đúng là như vậy Viên cổ tri thụ có lẽ có thể giúp đệ khôi phục, nhưng lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp này ta lại ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Âm Trúc nói: "Tỷ tỷ, tỷ không nên suy nghĩ quá nhiều, mặc dù mất đi hai trong 6 cảm giác, nhưng đổi lại được tính mạng của Tô Lạp, đối với đệ mà nói quả là đáng giá. Lúc đó nếu là tỷ tỷ người mất đi một hồn một phách, đệ cũng sẽ làm giống như vậy." An Nhã ngây người một chút, nhưng vẻ mặt nàng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. "Âm Trúc, đệ nghỉ ngơi cho khỏe, qua vài ngày nữa chính là ngày đại hôn của đệ." về cái vong linh ma pháp này của đệ ta phải cẩn thận nghiên cứu lại nói xong an nhã không có dừng lại lâu lập tức rời khỏi phòng của diệp âm trúc trong lòng thầm than một tiếng diệp âm trúc đối với việc an nhã có hay không tìm kiếm được phương pháp để hồi phục thị lực cho chính mình cũng không có quá nhiều hy vọng lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp là ma pháp cường đại ngang bằng với một cấm chú nào có dễ dàng phá giải như vậy càng huống chi chính mình một chút cũng không hối hận đã đổi được điều mình mong ước nhất cũng là cái quý giá nhất đang lúc diệp âm trúc chuẩn bị một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện tiếp tục tìm kiếm phương pháp để đột phá thành lũy cuối cùng của Ma Vũ. Đột nhiên một cổ cảm giác cực kỳ quen thuộc từ chỗ sâu trong linh hồn phóng ra, ngay sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được dưới sự dẫn dắt của linh hồn, năng lượng phía trước bản thân chợt có biến hóa, xuất hiện thêm khí tức của một người. Là cô ư? Thật sự là đã lâu không gặp rồi. Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Diệp Âm Trúc đã biết người đến là ai, cũng chỉ có nàng có thể thông qua thân thể của mình không mời mà đến. Vóc người thon dài, mặt lạnh như băng, tóc bạc mắt tím, Ly Sát vẫn luôn xinh đẹp như thế, chỉ là tâm tình trong ánh mắt đã có chút phức tạp nàng cùng diệp âm trúc có quan hệ linh hồn y phụ tự nhiên có thể cảm giác được thực lực diệp âm trúc đúng là không ngừng tăng lên trước đây không lâu lại có một lần trong khoảng thời gian ngắn đạt tới mức cường đại không thể tưởng tượng nổi dù rằng linh hồn y phụ cùng với thiểm lôi huyết khế và đồng đẳng bổn mạng khế ước của tử hiệu quả so với nhau kém hơn nhiều nhưng ly sát vẫn nhờ vào diệp âm trúc không ngừng tăng lên thực lực mà nhận được không ít chỗ tốt nàng bây giờ đã là cường giả nhất trong thế hệ trẻ tuổi của ngân long nhất tộc vừa mới tiến vào cảnh giới tử cấp cấp bảy ly sát lạnh như băng nói không hoan nghênh sao diệp âm trúc biết Tính cách của vị Ngân Long công chúa này trông nóng ngoài lạnh cũng không để ý đến, mỉm cười nói: "Làm sao có thể, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?" Ly Sát lạnh nhạt nói: "Ta có thể có cái gì không tốt, Long tộc chúng ta lúc nào cũng đều trải qua cuộc sống bình thản." Diệp Âm chúc mỉm cười nói: "Quá mức bình thản nhất định là nhàm chán rồi, kỳ thật ngươi cũng nên đi đến thế giới bên ngoài thường xuyên, trải qua nhiều kinh nghiệm một chút đối với việc tu luyện của ngươi rất có lợi. Ngươi đột nhiên đến đây ắt hẳn có việc, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ Ngân Long thành lại có nơi để cho ta xuất lực?" Ly sát trầm mặc trong khoảnh khắc chăm chú nhìn thắm thiết vào đôi mắt của diệp âm trúc như nàng rất nhanh đã phát hiện có biến hóa trong mắt của diệp âm trúc trong cặp mắt kia rốt cuộc không có cái thần thái như ngày xưa cái loại ánh mắt trong suốt dường như có thể chiếu rọi đến chỗ sâu ở trong nội tâm người ta chỉ còn có sự trống rỗng và hư vồ mắt của ngươi không biết tại sao trong lòng Ly sát bỗng dưng nảy sinh nỗi bi thương kịch liệt diệp âm trúc lắc lắc đầu nói đã có rất nhiều người hỏi qua ta vấn đề này rồi không có gì chỉ là nhìn không thấy được mà thôi lý sát trầm mặc lần nữa nàng lại phát hiện trong lòng mình càng thêm đau đớn hít một hơi khẩu khí gắng gượng ổn định lại tâm tình của mình xem ra ngươi đắc tội với người ta cũng thật là không ít đi thôi rời khỏi nơi này tìm một nơi mà không ai có thể tìm được ngươi vĩnh viễn cũng không nên trở về lại diệp âm trúc ngước đầu lên ngươi tới đây chính vì muốn nói cho ta biết điều này ư lý sát gật gật đầu nhưng không có lên tiếng diệp âm trúc lắc đầu nói ta không thể đi cũng sẽ không đi ta là cầm thành lĩnh chủ ta phải có trách nhiệm vì đồng bọn và các tộc nhân của ta huống chi ta nghĩ không ra vì lý do gì phải rời khỏi nơi này li sát giận dữ nói thực lực của ngươi quả thật rất mạnh nhưng ngươi cho rằng chính mình có đủ khả năng đối kháng cùng với cả long tộc sao diệp âm trúc sững sờ sắc mặt có chút biến hóa ngươi là nói long tộc sẽ đối phó tạo bất lợi cho cầm thành chúng ta ư li sát cười lạnh nói ngươi giết hại cự long không kiêng nể gì cả đã khiến cho long tộc nảy sinh sự công phẫn do hắc long vương và kim long vương khởi xướng trải qua hội nghị long tộc khẩn cấp bàn bạc hướng về ngân long tộc chúng ta gây áp lực ta lần này đến chính là nhận mệnh lệnh của gia gia muốn mời ngươi đến ngân long thành làm khách nhưng ta có thể khẳng định chỉ cần ngươi đi thì nhất định không có khả năng còn sống để trở về nghe xong li sát nói trên mặt diệp âm trúc lại xuất hiện nụ cười hắc long tộc ư hay hay cho một cái làm địch á tư hay cho một lão mã tây mạc đại đế không hồ là nhạc phụ đại nhân của ta cũng nghĩ ra muốn lợi dụng long tộc đến diệt trừ cầm thành chúng ta tốt thật sự là quá tốt li sát sững sốt, nào như thế nào cũng không ngờ tới diệp âm trúc lại có thể có phản ứng như vậy diệp âm trúc Ngươi đừng tưởng rằng thực lực của mình cường đại, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi và cái cầm thành này của ngươi là có thể chống chọi với cả Long tộc sao?" Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, "Không thử xem làm sao biết được đây. Toàn thân Long tộc đều là bảo vật, ra ra ngươi và những Long vương đó nếu sẵn lòng tặng cho ta chút đỉnh, ta cũng không ngại." Ngươi, Ly Sát trong lòng lửa giận dâng lên, đồng thời còn có cảm giác hơi tủi thân uất ức, chỉ tay vào Diệp Âm Trúc, tưởng muốn mắng chửi hắn, nhưng khi nàng nhìn vào cặp mắt hư vô và trống rỗng của hắn, lại làm sao lời mắng chửi cũng không ra khỏi miệng. Diệp Âm Trúc nói, "Ly Sát, ngươi không cần gây rắc rối trở về nói với gia gia ngươi nói diệp âm trúc muốn xin lỗi bắt đầu từ bây giờ ta cũng không phải là một thành viên của ngân long thành nữa thân phận ngoại tịch long tộc này không cần có cũng được vừa nói diệp âm trúc vừa nhẹ nhàng vuốt tại trên chắn mình một đạo quang mang ngân tử sắc chật lóe lên dấu ấn của ngoại tịch ngân long trước đó tức thì biến mất không còn sót lại gì thử nghĩ hắn đã hàng phục được linh hồn của thần thánh cự long nặc khắc Hy, hóa giải này một cái lạc ấn nho nhỏ thật sự quá dễ dàng mất đi ngân long khí tức đối với thực lực của hắn hiện tại căn bản không có ảnh hưởng chút nào Diệp Âm Trúc, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Thất Long thành liên minh có chừng hơn 1000 cự long trưởng thành, mỗi một người đều là nhục bác cùng ma pháp cường giả, hơn nữa ông nội đã xuất quan, chính thức thành thần thánh cự long mà long tộc ngàn năm nay không xuất hiện. Thất Long tộc hợp lực công kích, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bây giờ tại bọn họ đàm phán, vì ông nội đã thành thần thánh cự long, khoảng cách của các long thành ngày càng thu hẹp, ngươi lựa chọn là địch nhân của long tộc, không được bao lâu, đại quân của long tộc sẽ hướng bầu trời cầm thành tiến tới, khi đó không đơn giản chỉ là nỗ lực của một người đâu diệp âm trúc từ trên giường đứng lên vỗ vỗ bảo vai ly sát ta biết ngươi là muốn tốt cho ta nhưng là cầm thành không thể lui bước cho dù đại quân pháp lam tới đây ta cũng không thể lựa chọn lui lại trở về nói với ông nội ngươi diệp âm trúc kiêu ngạo không phục đã rời khỏi ngân long tộc muốn làm gì với ta cũng được ta đợi đại quân long tộc Ly sát sửng sốt một chút lần này nàng mạo hiểm đến đây vẫn biết trở về sẽ bị trừng phạt hy vọng diệp âm trúc mau chóng chạy xa cầm thành thiên hạ rộng lớn một người cố ý che giấu muốn tìm cũng không phải đơn giản Nhưng nàng không nghĩ đến rằng Diệp Âm Trúc cư nhiên cố chấp, chẳng những không nghe mình khuyên bảo, còn trực tiếp tỏ thái độ địch ý với long tộc, hắn từ khi nào ngu xuẩn như thế này. Diệp Âm Trúc, ngươi thật sự không biết sống chết là gì sao. Bởi vì phẫn nộ, thân thể ly sát có chút run rẩy, ma pháp nguyên tố trong không khí nhất thời đứng lên. Diệp Âm Trúc cũng không có để ý ly sát. Cầm thành cũng không đơn giản như cô nghĩ đâu, ta không dám nói nơi này là đầm rồng hang hổ, nhưng muốn phá hủy cầm thành của ta, bất luận là ai cũng phải trả giá lớn Niệm Tình cô. Ta đối với Ngân Long tộc nhất định sẽ nương tay, cửa ở bên kia, ta không tiễn, hẹn gặp lại. Ngươi, được lắm, ta muốn nhìn xem lúc đó ngươi sẽ chết như thế nào." Phẫn nộ nói ra những lời này, Ly Sát nhanh chóng chạy ra ngoài, thân hình lóe lên nhanh chóng biến mất. Ly Sát như thế nào lại tới đây? Hải Dương cùng Tô Lạp đang cầm thức ăn từ bên ngoài đi đến, nói chuyện chính là Tô Lạp. Diệp Âm trúc nhún vai nói nàng mang đến một cái tin tức không tốt, muốn ta chạy trốn. Hải Dương cùng Tô Lạp đều là người thông minh, nghe hắn nói vậy, hai người trong lòng nhất thời trầm xuống, Tô Lạp nói: chẳng lẽ ngân long thành hướng chàng gây bất lợi ư diệp âm trúc lạnh nhạt cười nói không phải ngân long thành lần này chúng ta đối mặt sợ rằng là cả long tộc cái gì hải dương cùng tô lạp đồng thời kinh hô ở đại lục ai không biết sự cường đại của cự long bình thường cự long kỵ sĩ đã là binh chủng cực mạnh long kỵ đều là cường giả của quốc gia đắc tội với long tộc ý nghĩa là gì các nàng rất hiểu rõ như thế nào lại lo lắng như vậy diệp âm trúc mỉm cười hai nữ tử nhìn nhau hải dương nói cùng chàng ở một chỗ ta bây giờ chưa từng lo lắng chuyện gì nhìn thái độ bình tĩnh khẳng định đã có biện pháp tô lạp so với hải dương còn hiểu rõ hơn nàng từng thấy diệp âm trúc đánh lui tư long thực lực của tư long nàng đương nhiên biết rõ chồng của mình ngay cả ám tháp chủ tư long còn không sợ nói gì đến người khác long tộc cường đại không sai nhưng cầm thành nhỏ yếu sao có trăm đầu bỉ mông cự thú hơn nữa bạch cảnh tứ đại thần thú long tộc đặt chân tới thì sao tô lạp nói vừa rồi ta nhìn ly sát tỉ tỉ vội vàng đi chàng như thế nào lại đắc tội với nàng nàng thông chi với long tộc chúng ta chẳng phải bất lợi rồi sao diệp âm trúc than nhẹ nhin ly sat tỷ ti voi vang đi chang nhu the nao lai tiếng nói Hảo ý của ly sát, ta cũng biết, Ngân Long Vương để nàng đến đây là muốn triệu ta tới Ngân Long Thành, tới đấy bắt ta, nhưng ly sát tâm địa thiện lương không có nói chuyện này. Chỉ là nói cho ta biết để ta nhanh chóng chạy trốn, ta không thể đem đến cho nàng phiền toái nàng dù sao cũng là Ngân Long, cho nên để nàng đi, Hải Dương giật mình nói. Nguyên lai là như vậy, ly sát tỉ tỉ cùng chúng ta rất tốt, không ngừng giúp đỡ, lần này trở thành địch nhân của chúng ta, sợ rằng trong lòng nàng cũng rất đau khổ. Diệp âm trúc than nhẹ một tiếng nói, cũng không có biện pháp, Ta chỉ có thể tận lực giảm thiểu thương tổn cho Ngân Long tộc thôi. Được rồi, đã lâu không thấy Tiểu Ngân Tệ, tiểu tử kia phát triển như thế nào rồi? Dĩ nhiên với thực lực của nàng, tiểu tử kia khẳng định phát triển rất nhanh phải không? Tô Lập mặt đỏ lên, thấp giọng nói, đúng vậy, nó phát triển rất nhanh, đã sắp trưởng thành rồi. Diệp Âm chúc kinh hồ. Tô Lập, muội sao tim đập nhanh như vậy, tốc độ máu chảy cũng nhanh hơn không ít, muội không thoải mái sao? Biến hóa của Tô Lập không qua được thiên nhân cảm ứng của hắn. Tô Lập đại quẫn, lắc đầu, không có, tốt lắm đừng nói nữa. Nhanh ăn cơm đi, nàng không thể trước mặt Hải Dương nói, lần trước cùng chàng thân mật kết hợp, thực lực của mình tăng nhiều, năng lượng phượng hoàng cũng làm cho Tiểu Ngân tệ tiến hóa, đang ngủ say tận lực hấp thu năng lượng. Vừa nghe Tô Lập nói ăn cơm, Hải Dương nhất thời hưng phấn đứng lên, đúng vậy, ăn cơm thôi. Âm trúc, thức ăn lần này là muội nấu, muội đang học Tô Lập, cũng không biết có thể ăn ngon không. Tô Lập mỉm cười nói Hải Dương đích thân huy thủ nấu cho chàng ăn, sau khi cùng muội học tập, ngay cả muội cũng bị đẩy rời khỏi bếp, dụng tâm nấu ăn, tư thái nhất thang, rất là xa hoa nha. Hải Dương tự tin đầy mình, nàng hôm nay nấu thức ăn dùng mắt thường mà nhìn cũng phải được 8 phần của Tô Lạp là thành quả bận rộn từ sáng tới giờ. "Tốt, vậy ăn cơm đi dịp Âm Trúc tiếp nhận bát cơm Tô Lạp đưa cho, tại ánh mắt chờ mong của Hải Dương, nhanh chóng cho một miếng vào miệng. Hải Dương có chút khẩn trương hỏi: "Ăn ngon không?" Tô Lạp ở một bên cười lớn nói: "Tỷ xem, hình dáng ăn như hổ như sói của chàng, không thể ăn nhanh hơn thì rõ. Không thể nghĩ tới tỷ tỷ ngoài đàn cổ tranh tốt như vậy mà ngay cả nấu ăn cũng có thiên phú, chỉ học một lần đã có thành tựu như vậy rồi." Hải Dương mỉm cười nói, "Cùng muội vẫn còn kém xa, Tô Lạp muội cũng ăn một chút, nhận xét một chút đi, có gì không tốt để ta còn sửa chữa." Ngoài miệng dù nói như vậy nhưng trong lòng một cô tiểu đắc ý, tiếc nuối lớn nhất trong lòng nàng là không được như Tô Lạp, ngày ngày nấu mỹ vị cho Diệp Âm Trúc thưởng thức, sau này tình huống có thể cải thiện rồi. Tô Lạp lên tiếng, nhanh chóng đưa một miếng lên miệng, ngay khi thức ăn chạm đến miệng, nụ cười trên mặt nàng nhất thời trở nên cứng ngắc, thậm chí ngay cả đũa cũng quên thu về. Nhìn Diệp Âm Trúc bộ dáng như hổ như sói, lại nhìn Hải Dương, thân sắc nhất thời trở nên cổ quái hải dương có chút nghi hoặc hỏi tô lạp làm sao vậy tô lạp cười khổ nói tỉ tỉ ngươi rất nhanh sẽ biết hải dương nhíu mày trong lòng có phần bất mãn ngay cả dịp âm trúc cũng ăn nhiều như vậy ngươi như nào lại như vậy chẳng lẽ thưởng thức của ngươi rất cao sao nhưng một tia bất mãn cũng không tồn tại lâu ngay khi hải dương gấp cho chính mình một miếng thức ăn sắc mặt nàng nhất thời thay đổi ngay sau đó rất nhanh nàng phun ra thức ăn sắc mặt càng thêm khó coi nhìn tô lạp đối diện đang cười khổ sắc mặt nàng nhất thời trở nên quái dị ngay cả hải dương cũng có thể nhận thức được cái này không thể gọi là cơm được tựa hồ cùng độc dược không sai biệt bốn đĩa thức ăn phân biệt bốn loại màu sắc một loại vị đạo chủ đạo cũng không có cuối cùng một loại miễn cưỡng có thể coi như được chỉ bất quá lại quá cứng có thể so với lông của bỉ mông cự thú về phần thang tự càng thảm mặc dù nhìn qua không có gì nhưng uống vào một ngụ bên trong hương vị thần kỳ hải dương nhịn không được thức ăn vào miệng đều ói ra hết tóm lại có thể kết luận về mặt nấu nướng hải dương quả thật là cường hãn khi mà hải dương cố nén cảm giác xấu hổ xuống ánh mắt quái dị nhìn sang diệp âm trúc bên người vẫn ăn như hổ mắt nàng nhất thời hồng lên một tay nắm lấy bàn tay diệp âm trúc lúc này từng đĩa thức ăn đã vào bụng diệp âm trúc hải dương cắn cắn môi hỏi âm trúc thật sự rất ngon sao diệp âm trúc mặc dù không nhận được hương vị nhưng cơm lần này chính là hải dương lần đầu vì hắn nấu ra nhất định hắn sẽ không nói ra thật sự gật đầu nói đúng vậy rất ngon làm sao vậy các nàng nếu không ăn ta sẽ ăn hết đấy lúc này hình dáng đơn thuần của hắn rất giống với lúc mới tiến vào mỹ lan ma vũ học viện âm trúc xin lỗi Xin lỗi, muội vốn muốn làm cho chàng ăn ngon, nhưng ai biết được lại giống độc tố như vậy. Chàng còn ăn nhiều như vậy. Muội. Diệp Âm chúc mỉm cười, thu hồi đũa từ tay Hải Dương, tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói: "Ta hiểu được như thế nào là ăn ngon. Đây là lần đầu tiên muội nấu ăn, sau này nấu nhiều một chút càng ngày càng ngon thôi. Huống hồ dù có là độc tố do muội nấu, ta cũng sẽ ăn." Lúc này tâm tình hắn thật sự rất tốt, hắn giờ mới phát hiện, mất vị giác cũng không phải là chuyện xấu, dù không được thưởng thức món ăn ngon của Tô Lập nấu, nhưng dù ăn cái gì thì cũng giống nhau hải dương một lần nữa cầm lấy đũa của diệp âm trúc nhanh chóng thu dọn đồ ăn hơn nữa khẩn cầu tô lạp nấu ăn nàng không nói thêm cái gì nhưng trong khóe mắt toát ra cảm động khiến cho tô lạp có chút giật mình đồng thời nàng cũng cảm giác được dù chính mình cùng diệp âm trúc trong đó thêm một người hải dương nhưng không hề cảm thấy không thoải mái mà lại còn thêm phần ấm áp nơi này càng ngày càng giống một mái nhà mái nhà trong giấc mộng ngày bé của mình sau khi ăn xong các thủ lãnh của cầm thành đều tụ họp tại phủ lĩnh chủ diệp âm trúc mang tin tức của ly sát tới cho bọn họ nằm ngoài dự liệu của hắn chính là Cầm thành các đại chủng tộc đều toát ra chiến ý mãnh liệt. Long lang tộc trưởng lang khắc cướp lời nói, Long tộc, chúng ta đã nhịn lâu rồi, cầm đế đại nhân, chỉ cần long tộc dám đến, long lang tộc chúng ta dù chỉ còn một ấu tử cũng không lùi nửa bước. Tại các chủng tộc trong cầm thành, long lang tộc đã bị long tộc ra hại nhiều nhất, cưu hận tự nhiên sâu không tưởng. Lúc trước trước dịp âm trúc gặp bọn họ đã từng nói, chỉ cần long lang tộc đến cầm thành, nhất định sẽ không bị long tộc quấy nhiễu. A nhã lạnh lung nói, cầm thành chúng ta không chủ động xâm lược người khác nhưng nếu có người tìm tới cửa chúng ta cũng không sợ long tộc nếu đến cũng coi như là con tốt thí thử nghiệm sau này nên đón pháp lam đại quân ta pháo đài nữ vương còn chưa được thi triển lần nào an nhã tại cầm thành địa vị cơ hồ đã bằng diệp âm trúc ngay cả vị minh trưởng lão cũng nhượng nàng ba phần an nhã đại biểu không chỉ cho tinh linh tộc đồng thời cho đức lỗ y cường chiến chủng tộc cùng ải nhân tộc và địa tinh tộc theo cầm thành phát triển tam đại chủng tộc ngưng tụ lại một chỗ do tinh linh tộc cầm đầu Vị Minh Thái thượng trưởng lão đồng ý ý kiến của An Nhã, nói không sai, chúng ta Đông Long chiến sĩ đã lâu rồi không có nếm qua máu địch nhân, đổi bằng long huyết cũng là lựa chọn không sai. Nhất chính vương điện hạ, tất cả do ngài tác chủ. Ta nghĩ, chúng ta từ phương Đông triệt hồi đại quân, hẳn là trở về trước khi Long tộc xâm nhập. Diệp Âm Trúc thấy mọi người ủng hộ nhất thời tràn đầy năng lượng, gật đầu nói, "Hảo, chúng ta đây đợi Long tộc tấn công, bất quá để giảm tổn thất, Giác Ưng kỵ sĩ, từ bây giờ, giám thị bố lân nạp sơn mạch cả ngày, bán kính mở rộng gấp đôi, có tin gì nhanh chóng bẩm báo." Đồng thời cầm thành lão nhân hài tử, phụ nữ cùng công tượng tạm thời trú vào trong động cho đến khi chiến tranh chấm dứt. Tất cả các chủng tộc chuẩn bị công kích, đồng thời mời Ải Nhân đại sư cho chúng ta tinh hạch tiến nhập toàn phương vị ma đạo pháo, tiến vào trạng thái chiến đấu. Rõ. Mọi người đồng thời hướng diệp âm trúc thi hành lễ, lúc này hắn tựa như một quân vương thống xuất thiên hạ. Tất cả bố trí trong khẩn la mật cổ, đại sư Ải Nhân cùng con người công tượng tạm thời đình chỉ công tác, toàn lực trú tạo toàn phương vị ma đạo pháo. Long tộc ưu thế lớn nhất chính là phi hành trong không trung cùng long ngữ ma pháp. Cho dù Diệp Âm Trúc có cấm không cầm khúc cùng Long Bạo cầm khúc cũng không hạn chế được 1.000 đầu Long. Toàn phương vị ma đạo pháo đã đem lực lượng phòng ngự cầm thành lên cực mạnh. Chỉ cần bức bách Long tộc rơi xuống đất, vậy chúng nó chiến đấu sẽ giảm mạnh. Trên mặt đất, ai có thể so sánh với bỉ mông cự thú. Càng hôn chi tổng hợp thực cu thu cang huong chi tong hop thuc luc Long Lang kỵ binh sắp trở về cũng không kém bỉ mông cự thú. Ngân Long Vương hoặc Hòa Đức gần đây tâm tình không được tốt lắm, không lâu trước hắn rốt cuộc đã đột phá bình cảnh tiến nhập thần thánh cự long mà long tộc ngàn năm qua chưa từng xuất hiện siêu cấp tiến hóa đạt được long tộc địa vị đỉnh thần thánh cự long khi danh tiếng xuất hiện hắn sẽ trở thành vua của long tộc thần thánh cự long trong truyền thuyết của long tộc địa vị so với tử tinh bỉ mông không hề giống tử thì một thân cô độc mà hoác hoa đức thân mình đã nắm giữ ngân long thành nắm giữ lực lượng cực mạnh của long tộc bây giờ trong long tộc không ai dám đắc tội với hắn hắn tiến hóa không thể nghi ngờ đem ngân long tộc lên tới đỉnh phong chỉ bất quá hoắc hoa đức đang tận hưởng tâm trạng vui vẻ không bao lâu thì sáu long vương long tộc khác đã đến vừa mới bắt đầu thì hoắc hoa đức rất cao hứng sáu long vương đều tỏ vẻ chúc thần thánh cự long lên ngôi vua long tộc Nhưng rất nhanh hắc long vương đã nêu biểu chỉ ra tội danh cầm đế diệp âm trúc tiến hành giết hại long tộc mới nghe hoắc hoa đức lơ đễn dù sao diệp âm trúc cũng không có giết qua ngân long tộc nhưng khi hắc long vương nói đến thực lực diệp âm trúc đủ để chống lại cùng ám tháp chủ tư long tâm tình hắn nhất thời đứng lên là vua ngân long tộc ngàn năm xuất hiện thần thánh cự long hắn sao cho phép một gã hạ chức một gã ngoại tịch Ngân Long nho nhỏ có thực lực vượt qua mình đây. Càng huống chi, Diệp Âm Trúc nắm giữ bí kỹ hạn chế Long tộc, để cho một người thực lực như vậy tồn tại, chính là một mối uy hiếp không nhỏ cho Ngân Long tộc. Tại Lục Long Vương tỏ vẻ nhất định phải diệt trừ Diệp Âm Trúc mới bằng lòng thừa nhận địa vị đứng đầu của hắn, Hoắc Hoa Đức cũng không hề do dự, lập tức phái Ly Sát, mệnh nàng đến cầm thành, mang Diệp Âm Trúc về Ngân Long thành, cho dù hắn thực lực cường đại thì sao, chẳng lẽ hắn có thể chống lại Thất Long Vương chung sức sao? Nhưng là khiến cho Hoắc Hoa Đức không nghĩ tới chính là, Ly Sát không có mang Diệp Âm Trúc trở sat khong co mang diep am truc tro ve Cháu gái mình cũng bị cự tuyệt. Đương nhiên Ly Sát cũng không có nói Diệp Âm Trúc này coi rẻ Long tộc. Dù nàng tức giận, nhưng trong lòng cũng có một tia hy vọng, chỉ nói Diệp Âm Trúc từ chối rời Cẩm Thành, động hướng của Long tộc nàng không thể nắm giữ, nàng chỉ có thể âm thầm trong lòng mong kẻ cố chấp kia sớm tỉnh ngộ, nhanh chóng rời khỏi Cẩm Thành còn kịp. Cẩm Thành nho nhỏ, dám khiêu chiến tôn nghiêm Long tộc, thân thánh cự Long tôn kính, ngài còn chờ cái gì? Hắc Long Vương giống giận, hắn chính là tại Lam Địch Á Tư nhận được không ít chỗ tốt đồng thời thủ hận với diệp âm trúc cũng tăng sâu bởi vì chết trong tay diệp âm trúc số lượng hắc long là nhiều nhất đúng vậy tôn kính thần thánh cự long ngài mau ra lệnh đi đây là lần đầu tiên ngài trở thành thần thánh cự long chỉ huy long tộc chúng ta thống nhất hành động từ bây giờ chúng ta long tộc đã hoàn thành một cái chỉnh thể chúng ta muốn cho loài người xem thực lực chúng ta cường đại như thế nào đừng nói một người một cái cầm thành ngay cả pháp lam cũng phải trọng thị sự tồn tại của chúng ta âm thanh của kim trúc long vương rất khó cảm giác hòa thân hình dáng loài người kim trúc long vương ra tay màu vàng lợt cho dù Hoắc Hoa Đức đã tiến hóa thần thánh cự long cũng không thể xem thường tu luyện của Kim Trúc Long này, hắn công kích cùng phòng ngự rất mạnh mẽ. Hoắc Hoa Đức lúc này nhìn qua như một người 20 tuổi, tại Bạch Sắc Trường Bảo Bảo phủ, thân thể hắn cùng khuôn mặt anh tuấn chẳng những khôi phục thời trai tráng, hơn nữa còn oánh nhận sáng bóng lộng lẫy. Giơ tay nhấc chân đều toát ra hơi thở thần thánh cự long, khiến cho chung quanh sáu vị Long Vương rất là ghen ghét. Được rồi, đã như vậy, kể từ bây giờ, Diệp Âm Trúc không còn là thành viên của Ngân Long tộc. Lúc này đây, chúng ta muốn động thủ, hiện ra thực lực chính thức của Long tộc. Lục Long Vương nghe lệnh, mệnh lệnh cho các người trong vòng 5 ngày nhanh chóng tập kết đủ số cự Long trưởng thành về đây, sau đó chúng ta săn phẳng bố luân nạp sơn mạch. Hoác Hoa Đức chưa bao giờ xem trọng Diệp Âm Trúc, một gã ngoại tịch ngân Long nhò nhỏ, tại hắn xem ra hát Long Vương diễn tả thực lực của Diệp Âm Trúc tuyệt đối là khoa trường. Hủy diệt một người Diệp Âm Trúc xong, nhận được sự chấp thuận của Lục Long Vương, xem lúc đấy hắn cao quý như nào, rõ, tôn kính thần thánh cự Long. Tại Pháp Lam Thân ảnh màu đen lẳng lặng gia nhập vào một vị trí bên trong sáu người. Tư Long đã khôi phục được hình dáng lạnh lùng vốn có. đang trong bế quan minh tưởng, áo bố Lai Ân chậm rãi mở hai mắt. Sự tình ổn thỏa rồi chứ? Tư Long trong mắt hiện ra một tia hàn quang, lắc đầu nói: "Tô Lạp bị cầm thành mang đi, vì thời gian gấp gáp, Đông Long Bát Tông nhân số đông đảo, ta không có làm gì được. Cái gì?" Áo bố Lai Ân nhíu mày. Thực lực của Tư Long, hắn rất rõ. Bằng thực lực của hắn chẳng lẽ không có cách mang Tô Lạp từ trong tay Đông Long Bát Tông đi hay sao? Một tia nghi vấn xuất hiện trong đáy lòng tư long trầm giọng nói đông long đế quốc thực lực mạnh hơn chúng ta tưởng khó trách bọn chúng có thể thông qua lục đạo chi quyết bây giờ bọn họ đã gia nhập vòng chiến tranh của đại lục nếu để cho bọn họ tồn tại sợ rằng kế hoạch của chúng ta thập phần bất lợi lan địch á tư tiến công đã bị ngăn cản đông long chi thế không thể tồn tại lâu chúng ta phải hành động đối với lời nói của tư long mấy vị tháp chủ có phần lơ đễnh thủy tháp chủ tây lập tư nói tư long ngươi có coi tiểu sự phóng đại hay không chính là gặp vấn đề gì tư long sắc mặt lạnh lẽo ta nói chính là sự thật các ngươi bây giờ bỏ qua đông long đế quốc tương lai nhất định sẽ hối hận áo bố lai ân vuốt cảm nói sự an nguy của loài người liên quan đến củng cố phong ấn không thể phạm sai lầm nào được chuyện này nếu là ngươi phát hiện mời ngươi tự giải quyết bất quá chúng ta phải để cho phong ấn càng thêm vững chắc đã than nhẹ một tiếng áo bố lai ân có chút tiếc hận nói kỳ thật nếu không phải đông long đế quốc cùng chúng ta hiểu lầm quá sâu cho dù hợp tác cùng bọn họ cũng không có chuyện gì chỉ cần tư long quả quyết nói đó không có khả năng đông long đế quốc đối với chúng ta cừu hận có thể tưởng tượng được Chúng ta lại ban ra pháp luật tư diệt bọn họ Khiến cho cừu hận lẫn nhau không thể dùng ngôn ngữ hóa giải rồi Lấy một năm thời gian Đợi cho phong ấn ổn định Ta sẽ đích thân thống lĩnh Pháp Lam kỵ sĩ Đạp Bằng Đông Long Áo bố Lai Ân có chút quái dị liếc mắt nhìn Tư Long một cái Nhưng lại không nói thêm lời nào Bản thân Tư Long cũng ngồi xuống vị trí của mình Nhanh chóng tiến vào trạng thái minh nhanh chong tien vao trang thai minh tuong Hai ngày trước Đại quân cầm thành đóng ở Đông Cương Mễ Lan đế quốc đã triệt hồi dưới áo lợi duy lạp thống lĩnh cầm thành đại quân thực lực tiến một bước dài nghiễm nhiên trở thành một chi quân đội chính quy trải qua đông long bát tông đệ tử bốn tông vũ kỹ truyền thụ vũ kỹ mai lan trúc cúc tứ đại lục chiến quân đoàn đã tiếp cận lực lượng những người này đều chọn ra từ tinh anh trong mấy trăm vạn đông long hậu duệ ở cầm thành trải qua huấn luyện cùng cố gắng tu luyện bây giờ thực lực đều đã ngoài xích cấp vốn một số trụ cột thực lực lại càng cao trong khi tại tư phúc thành áo lợi duy lạp luyện binh theo phương thức khác thường chia quân đoàn ra làm hai bộ phận ngoại trừ kỵ binh cùng viễn trình công kích do bội cổ cùng diệp hồng nhạn huấn luyện còn lại các chiến sĩ đều trải qua địa ngục huấn luyện áo lợi duy lập biết rất rõ diệp âm trúc cho mình thời gian cũng không nhiều đại lục đang bị vây trong hỗn loạn căn bản vốn không có thời gian cho hắn luyện binh cho nên tại mỹ lan phương pháp luyện binh làm trụ cột hắn gia tăng cường độ lên mấy lần may là đông long vũ kỹ tứ tông đều có khả năng khôi phục thân thể nếu không bây giờ cầm thành đại quân tuyệt đối không thể toàn thân trở về nhưng dưới huấn luyện nghiêm khắc cầm thành chiến sĩ hoàn toàn có thể nói là ngày tiến ngàn dặm để hình dung khi chiến sĩ phản hồi cầm thành rồi ngay lập tức được an bài công tác căn bản không có thời gian cho họ nghỉ ngơi long tộc tùy thời có thể xâm chiếm cầm thành phải bố trí cẩn mật âm trúc an nhã đi tới bên cạnh diệp âm trúc đang minh tưởng từ sau khi thân thể phục hồi tới nay diệp âm trúc thường xuyên tới nơi này tinh linh xâm lâm tu luyện ở đây tự nhiên khí tức nồng nặc đối với hắn thiên nhân hợp nhất có rất lớn chỗ tốt trải qua mấy ngày thích ứng diệp âm trúc đã có thể dùng thiên nhân hợp nhất cảm thụ tất cả chung quanh mặc dù không thể thấy màu sắc thế giới tươi tắn nhưng cũng có thể hình dung tất cả Đồng thời Diệp Âm Trúc phát hiện, từ khi mất đi thị giác cùng vị giác, bốn trong 6 cảm quan của mình ngược lại càng trở nên nhạy cảm, nhất là cảm giác cùng thính giác, mỗi lần tiến vào thiên nhân hợp nhất tu luyện đều có nhất định tăng lên. An Nhã tỉ tỉ, tỉ đến rồi, dù nhi không thấy nhưng theo thói quen hắn vẫn mở hai mắt ra. An Nhã đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống. "Âm Trúc, hôn lễ của đệ ta đã chuẩn bị tốt rồi, chính là ngay khi Long tộc công hạ lại cử hành hôn lễ sao?" Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói, "Để không thể chờ, để hy vọng lúc kết hôn thì Long tộc sẽ đến." bởi vì bọn họ chính là hạ lễ của đệ an nhã trầm mặc trong chốc lát nói âm trúc có lẽ có một biện pháp để đệ khôi phục sáu giác quan diệp âm trúc sững sốt chuyển sang mỉm cười nói tỷ tỷ tỷ không cần an ủi nữa cũng không nên vì chuyện này mà hao phí tâm tư mặc dù nhì không được nhưng đối với đệ cũng không có ảnh hưởng quá nhiều an nhã giận dữ nói đệ chính mình tại sao lại buông tha cho hy vọng nếu cả chính đệ cũng buông tha thì ai có thể giúp đệ nữa tỷ không nói dẫn cùng đệ trải qua cẩn thận nghiên cứu cùng với ma pháp đệ thi triển phân tích Tỷ nghĩ có biện pháp ít nhất thành công 8 phần để giúp đệ khôi phục lục giác. Diệp Âm trúc trong lòng cả kinh, tự nhiên ma pháp sao? Không có khả năng đâu." An Nhã lắc đầu nói, "Không, không phải tự nhiên ma pháp, tỷ cũng biết tự nhiên ma pháp không thể giúp đệ khôi phục lục giác, dù sao cái cấm chú kia thật đáng sợ. Nó lợi dụng tính bình hành trong thế giới chúng ta, muốn phá tan tính bình hành phải sử dụng phương pháp đặc thù, ví dụ như cho đệ sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Sinh mệnh năng lượng ư? Đúng vậy, chúng ta vẫn gọi nó là sinh mệnh lực." Mỗi loại sinh vật đều có năng lượng sinh mệnh, chỉ là nhiều hay ít, sinh mệnh lực trôi qua càng nhanh tuổi thọ càng giảm. Như vậy trong đông đảo sinh vật, Long tộc có sinh mệnh lực lớn nhất, loài người có thể tu luyện tới lực lượng như Long tộc nhưng như thế nào cũng không thể so sánh sinh mệnh lực với Long tộc, cho nên Long tộc có thể sống lâu ngàn năm, nhưng cường giả loài người chỉ cần chưa thoát ly phạm trù con người nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 500 năm tuổi. Diệp Âm Trúc nói, chính là đệ chưa bao giờ nghe nói phương pháp hấp thụ sinh mệnh lực, hơn nữa sinh mệnh lực cùng lục giác bị mất đi của đệ có quan hệ gì? An Nhã nói, tự nhiên là có quan hệ. Lục giác cũng là một bộ phận con người, sinh mệnh lực là bổn nguyên của thân thể, lục giác cũng là một bộ phận của thân thể, tựa như linh hồn lạc ấn cùng tinh thần ý thức giống nhau, cho nên chỉ cần sinh mệnh lực cường thịnh, tự nhiên có thể phá vỡ vong linh cấm chú nguyên rủa, để thân thể đệ dưới sinh mệnh lực khổng lồ khôi phục bình thường. A Nhã tỉ tỉ, tỉ nói tựa hồ có đạo lý, chỉ là sinh mệnh lực như thế nào mới có thể chống đỡ một cấm chú đây? Hơn nữa đệ lo lắng khi lục giác hồi phục bình thường có thể ảnh hưởng tới Tô Lập. A Nhã lắc đầu nói, không, sẽ không. Lục giác thuộc to lap an nha chủ thân thể Hồn phách thuộc phạm chủ tinh thần, đệ dùng phạm chủ thân thể của chính mình để cứu hồi tinh thần phạm trù của tô lạp. Cái này đã thành định cục, thuộc loại không thể nghịch chuyển nguyền rủa. Để nghĩ lại đi, chẳng lẽ bây giờ có người đoạt lấy hồn phách của tô lạp, ngươi có thể hồi phục lục giác sao? Khi ma pháp đã hình thành, đã không thể nghịch chuyển. Mấy ngày nay ta tận lực nghiên cứu huyền bí của ma pháp. Nếu ta đoán không sai, để khôi phục lục giác của đệ phải dùng lực lượng thân thể phá tan vong linh cấm chú nguyền rủa. Chuyện này đấu khí cùng ma pháp tuyệt không thể làm được, chỉ có sinh mệnh lực loại thân thể bổn nguyên này mới có thể giúp đệ diệp âm trúc biết là tinh linh nữ vương an nhã cho dù tuổi kém phỉ nhĩ kiệt khác một ít nhưng tại tri thức ma pháp nhất là tự nhiên ma pháp tuyệt sẽ không giới phỉ nhĩ kiệt khác lời của nàng hoàn toàn có thể tin tưởng chính là đệ phải đi đâu tìm sinh mệnh lực khổng lồ đây hơn nữa cho dù tìm được sinh mệnh lực cũng không có biện pháp chuyển hóa nó lên trên người đệ giúp đệ phá tan vong linh cấm chú nguyền rủa an nhã thở dài một tiếng nói biện pháp cũng không phải không có nhưng thật sự là khó khăn Đây cũng là tại sao ta nghĩ cho đệ phương pháp khôi phục lục giác rồi nhưng không thể hưng phấn lên được. Nhớ kỹ ta từng nói với đệ Vĩnh Cổ chi thụ tiến hoàn thành Vĩnh Hằng chi thụ cần cái gì không? Diệp Âm Trúc thẳng thốt nói, sinh mệnh chi tuyển. Tỷ tỷ, tỷ nói đến sinh mệnh chi tuyển ư? An Nhã gật đầu nói, một giọt sinh mệnh chi thủy có thể cho Vĩnh Cổ chi thụ trở thành Vĩnh Hằng chi thụ trong một tháng, mà một giọt sinh mệnh chi thủy đã chứa sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ. Ta nghĩ nếu đệ có thể uống một giọt sinh mệnh chi thủy, bằng vào sinh mệnh lực khổng lồ, rất có thể giúp đệ khôi phục diệp âm trúc cười khổ nói tỷ tỷ loại sự tình hư vô mờ mịt này chúng ta chính là không nên lo nghĩ đến chứ không nói sinh mệnh chi thủy do long thần thủ hộ bằng và nó đặc tính vĩnh viễn di động cũng không phải chúng ta có thể tìm được an nhã ánh mắt trở nên ảm đạm đúng vậy nếu tìm được sinh mệnh chi tuyền cho dù dùng tánh mạng tỷ tỷ nhất định đem về cho đệ một giọt sinh mệnh chi thủy diệp âm trúc cầm tay an nhã nói tỷ tỷ ta biết tỷ quan tâm đến đệ nhưng đã mất đi rồi chúng ta cũng không nên suy nghĩ nhiều mấy ngày nay đệ một mực minh tưởng chỉ lúc áo lợi duy lạp đại ca cùng hồng nhạn bọn họ trở về thì gặp mặt một chút sự vụ cầm thành đều do tỷ cùng đại trưởng lão gánh vác bây giờ tình huống như thế nào rồi an nhã nói hôn lễ của đệ cùng lễ vật cấp cho long tộc đều an bài ổn thỏa cầm thành người già trẻ nhỏ và phụ nữ đều đã chuyển đến động trong núi rồi mai lan chúc cúc tứ đại quân đoàn phụ trách bảo vệ bọn họ lực chiến đấu với long tộc chủ yếu đến từ bỉ mông cự thú cùng đức lỗ y và viễn trình công kích còn lại là do cường giả chúng ta rồi trước mắt chúng ta sở hữu từ cấp cao thủ có thể so sánh với một quốc gia rồi hơn nữa còn đông long tứ tông ma pháp long tộc không đến thì thôi chỉ cần bọn chúng dám đến ta sẽ cho bọn chúng một cái kinh ngạc âm trúc âm trúc chính tại đây thì một âm thanh xa xa chuyển đến bóng đen bay nhanh tới cơ hồ lóe lên đã đi tới bên cạnh diệp âm trúc cùng an nhã tốc độ cực nhanh khiến cho an nhã cũng phải kinh ngạc tô lạp chậm một chút phát sinh chuyện gì vậy tại sao muội vội vàng như vậy đi tới đúng là tô lạp nàng đã mặc nữ trang chỉ là trên mặt mang theo một tầng hắc xa đây là nàng học theo hải dương che đi khuôn mặt mình dung nhan của các nàng là để cho người mình yêu hắn đã không nhìn thấy cũng tuyệt không cho người khác thấy rất nhanh chạy đến khi tức tô lạp không hề suy chuyển trước cấp cho an nhã hành lễ sau mới đến trước mặt diệp âm trúc âm trúc ly sát lại tới chàng đi gặp nàng đi ngày đó diệp âm trúc giải trừ thân phận ngoại tịch ngân long đồng thời cũng giải trừ linh hồn y phụ của ly sát trong người mình lúc trước linh hồn y phụ là do ly sát hoàn thành nhưng diệp âm trúc tu luyện vong linh ma pháp chuyện này cũng không phải vấn đề hắn không hy vọng vì quan hệ với mình mà ly sát bị tộc nhân trách phạt không nghĩ đến nàng lại đến tiếp Ngày trước mình đã nói rõ, lần này li sát đến chắc không phải khuyên bảo chính mình, đi, chúng ta đi xem. Tô Lạp chủ động tiến lên giữ chặt tay Diệp Âm Trúc, nàng biết Diệp Âm Trúc có thể cảm nhận tất cả xung quanh nhưng nàng nhịn không được muốn làm như vậy. Nàng mặc dù không biết Diệp Âm Trúc vì sử dụng Lục Cảm Hoán Hồn Đoạt Phách đại pháp mới mất đi thị giác, nhưng nếu Diệp Âm Trúc không vì pháp lam như thế nào lại biến thành như này đây. Tô Lạp rất thông minh, nàng tự nhiên hiểu được tự trách cũng không có tác dụng gì, cho nên nàng chỉ có thể đối tốt với Diệp Âm Trúc, dùng chính mình yên lặng hồi báo nỗ lực của Diệp Âm Trúc trở lại cẩm thành mọi người xung quanh nhất là người đông long bát tông cũng không phải thập phần hữu thiện nhưng tô lạp chưa bao giờ cảm thấy thư thái như vậy mỗi ngày đều có thể dùng chân diện mục cùng nam nhân âu yếm ở cùng một chỗ buông tất cả mặt nạ đây là tuyệt vời biết bao diệp âm trúc tự nhiên không phản đối tô lạp kéo tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng trong lòng hắn tràn ngập vui mừng cảm giác được tất cả nỗ lực đều đáng giá an nhã nói các ngươi đi đi ta còn có chuyện trọng yếu ngày mốt là hôn lễ của các ngươi rồi các ngươi chuẩn bị cho tốt đi tô lạp mỉm cười cảm ơn an nhã tỷ tỷ an nhã thỏa mãn nhìn đôi người trước mặt chỉ cần các ngươi vui sướng khổ cực một chút cũng không có gì không có âm trúc cũng không có tinh linh tộc ngày này mau đi đi đừng làm ly sát nóng này ta nghĩ vị ngân long công chúa lại tới ngoại trừ khuyên bảo sợ rằng mang đến một chút tin tức long tộc diệp âm trúc bị tô lạp kéo tay hai người triển khai thân hình bọn họ đều là tử cấp cường giả từ tinh linh xâm lâm tới phủ lĩnh chủ mặc dù tồn tại một đoạn nhưng dưới đấu khí thúc giục trong chốc lát công phu đã chạy tới ly sát lẳng lặng đứng ở nghị sự phòng phủ lĩnh chủ chờ nàng cũng không có ngồi xuống, đứng ở đại sảnh trung tâm. lúc này tâm tình nàng cực kỳ phức tạp, lại đi tới cẩm thành, bởi vì không có linh hồn y phụ, nàng phải phi hành tới. nhìn thấy ngoài cẩm thành bao phủ bởi tường thành thật lớn, vị ngân long công chúa rất giật mình khi bên trong cẩm thành trống rỗng. không biết tại sao nàng mơ hồ cảm giác cẩm thành này tuyệt không đơn giản. trong lòng thầm nghĩ, diệp âm trúc cự tuyệt hảo ý của mình cũng quả nhiên có điểm tự tin, nhưng là cẩm thành này kiến thiết tốt đi nữa, chẳng lẽ có thể chống lại cả long tộc sao? điểm này nàng vạn vạn không thể tin hải dương tại một bên ngồi nhanh chóng rót trà ly sát tỉ ngồi xuống đợi hắn đi âm trúc sẽ tới rất nhanh thôi vừa nói nàng vừa xuất ra thủ thế mời ngồi động tác tự nhiên yêu nhã từ nhỏ sống trong phủ nguyên soái hơn nữa tu luyện thần âm ma pháp hải dương bao phủ bởi khí chất cao quý có thể so sánh cùng công chúa mỹ lan đế quốc hương loan ly sát lắc đầu nói không cần đâu chờ hắn trở về ta nói mấy câu rồi đi hải dương muội cùng hắn quan hệ mật thiết chẳng lẽ không khuyên bảo hắn hay sao lần này hắn đối mặt cũng không phải ngân long thành chúng ta mà là cả long tộc bảy long thành trung sức chừng hơn một ngàn cự long trưởng thành thực lực như vậy đủ để san bằng một quốc gia rồi hải dương mỉm cười nói chúng ta nơi này là một quốc gia âm trúc là chủ nhân nơi này làm cầm thành lĩnh chủ chủ nhân bố luân nạp sơn mạch quyết định của huynh ấy là quyết định của cầm thành ta tin tưởng huynh ấy nhất định xử lý được tất cả cũng sẽ hết lòng ủng hộ hay là tỷ tự mình thuyết phục hắn đi li sát âm thầm than ngươi quả là chúng độc của hắn quá nặng rồi hải dương lạnh nhạt cười nếu hắn là độc dù là kịch độc mạnh nhất đại lục ta cũng cam tâm tình nguyện ly sát sửng sốt một chút đây là tình yêu sao ta chưa từng nghe qua tình yêu lại mù quáng như vậy hải dương nói nếu có một ngày tỷ cũng yêu một người tỷ nhất định sẽ cùng cảm giác với ta không có chân chính nến trải vĩnh viễn cũng không thể hiểu dù tình yêu là thống khổ nhiều hơn vui sướng thế nhân không phải vẫn yêu sao ly sát có chút mờ mịt nhìn hải dương lâm vào ngắn ngủi thất thần chính tại đây thì hai đạo thân ảnh từ bên ngoài tiến nhập vào đúng là diệp âm chúc am truc tô lạp ly sát chào cô cô tốt chứ diệp âm Trúc mỉm cười tiến lên hướng ly sát tiếp đón Ly Sát lạnh lùng lắc đầu, "Ta không tốt, Diệp Âm Trúc, ngươi thật sự muốn đối kháng cùng Long tộc sao?" Diệp Âm Trúc mở ra hai tay, làm ra một cái động tác bất đắc dĩ, "Cũng không phải ta muốn đối kháng cùng Long tộc, mà là Long tộc tìm cầm thành chúng ta làm khó, Ly Sát ngươi cũng hiểu chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi." Ly Sát nhíu chặt môi dưới nói, "Nếu ta nguyện ý trở thành ma thú của ngươi, ngươi có thể nguyện ý lập tức rời khỏi đây hay không?" Diệp Âm Trúc ngây người một chút, mặc dù hắn không nhìn thấy vẻ mặt Ly Sát lúc này, nhưng mơ hồ đoán được ý nghĩ trong lòng nàng cảm ơn ngươi ly sát ta chỉ có thể nói bất luận cùng long tộc quan hệ như thế nào ngươi đều là bằng hữu của ta diệp âm trúc nhì không ra tô lạp và hải dương tự nhiên nhìn thấy biến hóa trên mặt ly sát hai nữ nhân than thầm trong lòng sợ rằng vị ngân long công chúa cũng không đơn giản như diệp âm trúc nói là bằng hữu rồi nhưng các nàng đóng thời tin tưởng trong lòng diệp âm trúc không có chỗ cho người đàn bà thứ ba nữa rồi ly sát hung hăng dậm chân ngươi thật sự là tảng đá vừa hôi thối vừa cứng đầu ngươi nguyện ý tìm chết vậy đi tìm chết đi sau này ta mặc kệ sống chết của ngươi Ta lần này tới là đại biểu long tộc hướng ngươi hạ chiến thư, sau 3 ngày, nếu cầm thành không đầu hàng, long tộc đại quân sẽ tới bố luân nạp sơn mạch. Ông nội cùng sáu vị long vương không nhằm cầm thành mà nhằm mạng của ngươi, ngươi chính mình nên cẩn thận. Nói xong tại màu tím quang mang bao phủ, lợi dụng hệ không gian trong nháy mắt thuần di ra ngoài đại sảnh biến mất. Diệp Âm Trúc nhíu mày, ngày mốt, quả nhiên là ngày mốt, long tộc quả chọn lựa không sai. Hải Dương có chút lo lắng nói âm Trúc, nếu không hôn lễ của chúng ta tạm lùi lại, muội cùng Tô Lạp không muốn ảnh hưởng tràng đối địch. Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu Trên mặt toát ra tia mỉm cười, "Không, Long tộc phải đưa lễ tới cho chúng ta, không cử hành hôn lễ, như thế nào tiếp nhận đây? Các nàng yên tâm đi, tất cả ta đã chuẩn bị tốt rồi, Hải Dương, đến lúc đó nàng sẽ là chủ lực của Cầm Thành chúng ta." Hải Dương bất đắc dĩ cười cười, "Nếu chàng kiên trì, chúng ta tự nhiên ủng hộ chàng." Diệp Âm trúc xoay người đi tới trước mặt hai nữ tử, phân biệt giữ tay các nàng, "Chỉ là ủy khuất các nàng rồi, Cầm Thành đang nhiều chuyện chi thu, tất cả chỉ có thể đơn giản." Hải Dương vẻ mặt có chút cổ quái, "Đơn giản ư? Thật là đơn giản sao?" Nàng biết, để an bài hôn lễ thái, Thượng trưởng Lão Vị Minh cùng An Nhã Tinh Linh Vương đã vận dụng qua hai vạn người. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai ngày thời gian trôi rất nhanh, ngay khi mặt trời vừa mới bắt đầu khu trừ hắc ám, cầm thành đã hối hả hẳn. Nguyên lai like cầm thành, các tường thành thấp nhỏ đều đã bị phá hủy. Lấy sơn mạch trung quanh kiến thiết bố luân nạp thành một vòng vững chắc bao phủ Cẩm Thành. Ngoại trừ phủ lĩnh chủ diệp âm trúc, trung quanh đồng đảo phòng ốc đều do con người cầm thành ở lại, trải qua mấy năm kiến thiết, bất kể kiến trúc núi non cùng lãnh địa của các tộc, Tân Cẩm Thành đã có quy mô của một đại thành thị. Tại khoảng cách giữa trung tâm cùng ngọn núi đầu tiên, có một mảnh đất trống lớn, nơi này chính là nơi chỉnh quân, tương đương Lam địch Á Tư đại giáo tràng, chỉ là nơi này cũng không phải giáo tràng để sử dụng. Chính thức ở trung ương giáo tràng, một tòa bình đài chừng 3000 thước vuông. Một cái thảm đỏ rộng 50 thước kéo xuống, nhập kiến trúc cầm thành bên trong, thông qua cửa phủ lĩnh chủ, bắt đầu từ cửa phủ lĩnh chủ, cư cách 3 thước có một đôi chiến sĩ mặc khải giáp thủ hộ, theo hồng thảm, tiếp tục tới phía dưới bình đài. chung quanh bình đài, ngay khi mặt trời mới mọc, trung quanh thành lập 10 phương trận, bọn họ không một ngoại lệ toàn thân trang bị khôi giáp, mỗi người đủ để thu hút ánh mắt chứng nhân. 10 phương trận dù nhân số khác nhau nhưng tần mắt ra khí thế khiến kẻ khác phải giật mình. sáu phương trận là ải nhân chiến phủ quân đoàn, 3000 ải nhân tộc chiến sĩ, mặc giáp trụ do bọn họ chế tạo tay cầm chiến phủ hoặc chiến truy, chỉnh tề đứng tại nơi này, bọn họ vóc người không cao nhưng bả vai rộng lớn, khải giáp léo ra nhàn nhạt ma văn, cương thích không tầm thường, khí thế đây khiến bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Đứng đầu Ải Nhân phương trận là Lỗ Đặc Tư Ải Nhân tộc trưởng, kể cả Ải Nhân tứ đại trưởng lão cũng đến đông đủ. Bên cạnh Ải Nhân tộc phương trận là một phương trận thể tích không lớn nhưng phá lệ khôi ngô, tổng cộng 100 tê liệt giả, mỗi một cái đều như một tòa cương thiết pháo đài, vóc dáng khổng lồ của chúng có thể so với bỉ mông cự thú cũng không khác bao nhiêu càng giật mình là phía sau mỗi tê liệt giả đều có một thật lớn nỗ kỳ với 10 cánh tay can thô cự tiễn dài đến vài thước mỗi tên loé ra ma văn hiển nhiên cự tiễn đã có có gia trì ma pháp hiệu quả phía trước địa tinh tê liệt giả là địa tinh bộ lạc đệ nhất trưởng lão của lỗ hôm nay hắn vận một thân lễ phục con người mặc dù có chút đặc biệt nhưng trên thân vị trưởng lão này toát ra một cảm giác rất đặc thù bên cạnh địa tinh phương trận tiếp theo là ba phương trận khổng lồ phân biệt là khối vĩ như núi lợi chảo đức lỗ y âm trầm lãnh khốc ác điều đức lỗ y cùng trần ngập phong duệ lãnh khí thụ yêu đức lỗ y ba đại phương trận đức lỗ y cơ hồ chiếm 1 phần ba diện tích bên ngoài bình đài so sánh cùng đức lỗ y hùng tráng 50 tinh linh tộc tự nhiên pháp sư tạo thành một phương trận có chút mảnh khảnh nhưng là không ai dám xem thường các nàng tinh linh xâm lâm có thể kiến thiết đứng lên tuyệt đại công lao đều là tự nhiên ma pháp sư trong tự nhiên ma pháp sư vượt qua nửa bọn họ đều là thực lực ma đạo sư trong tay bọn họ chiến sĩ muốn tử vong cũng là chuyện khó khăn bên cạnh tinh linh tộc phương trận là con người phương trận con người phương trận tổng cộng bốn nhóm không một ngoại lệ đều là tóc đen mắt đen trên người bọn họ đều là khinh khải do ải nhân tộc chế tạo, kháng ma pháp cùng phòng ngự rất cao, sau lưng mỗi người đều có một trường kiếm, cùng với truyền thống trọng kiếm có khác biệt, vũ khí bọn họ đồng dạng đều là đan thủ kiếm. Phương trận này số lượng chỉ có 400 người nhưng nếu có thể nhận biết thì 400 người này đều đã ngoài thành cấp trung giai, trong đó có 4 người đã đạt đến lam cấp, tuyệt không thể xem thường bọn họ. Bốn đoàn đội khải giáp cũng khác biệt, phân biệt là hồng, lam, lục, vàng bốn màu đại biểu cho bốn tông vũ kỹ mai, Lan, Trúc, Cúc, trong ba tông. Bên cạnh bọn họ còn có một chi đội ngũ trăm người trăm người này ngoại trừ phía trước 10 vị lam y thiếu nữ mỗi người trong tay đều cầm một kiện đặc thù vật phẩm trong đó có kẻ cầm bút có kẻ cầm bàn cờ nhưng giống nhau trên người bọn họ đều toát ra nhàn nhạt ba động ma pháp chính là ma pháp sư của ma pháp tứ tông lùi lại một chút khoảng cách cùng hồng thảm gần nhất cũng lấy hồng thảm chia làm hai phần là hai bên là hai phương trận gây cho người khác chú ý bên trái hồng thảm là tử thần long lang kỵ binh tạo thành một trí thiết sư bọn họ người cùng long lang hòa nhập thành một chỉnh thể Quan sát khí thế khiến cho dù quen thuộc thực lực bọn họ nhìn phương trận đều âm thầm không nhịn được khâm phục. Đây là một chi huyết ma lệ đội ngũ, cũng là phong đao lợi hại nhất của Cầm Thành, thuộc về thân vệ quân đoàn của Cầm Thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc. Đoàn trưởng của bọn họ Diệp Hồng nhạn khoảng cách với tử cấp chỉ còn một bước, nhưng không ai biết chi kỵ binh này đủ để quét ngang tất cả, trừ pháp lam thánh kỵ sĩ đồng đẳng về số lượng. Bên kia hồng thảm cũng là một phương trận cũng là phương trận hùng tráng nhất, do ba vị hoàng kim bỉ mông, ba vị băng cực ma viên thống xuất bỉ mông cự thú trăm người lặng lặng đứng tại nơi này. Bọn họ không phát ra một tiếng Khi tức trên, trên 3.000 cân. Nhưng với lực lượng cường hãn của bỉ mông cự thú mà nói, cái này căn bản không tính vào đâu. Khải giáp tài liệu cũng không phải hy hữu, chỉ là tinh thiết bình thường nhưng bên trong khải giáp đều do ải nhân tộc đại sư tự mình khắc họa ma pháp trận, khiến cho ma pháp thương tổn đại phúc độ rơi xuống chậm lại, vô hình trung khiến cho chiến đấu bỉ mông cự thú tăng lên. Đây chính là một chi quân đội lục chiến vô địch. Hào giác âm thanh, nương theo không khí thanh tân sáng sớm, long long một tiếng dường như hoán tỉnh cả bố Luân Nạp Sơn mạch, tất cả mọi người tinh ca bo lan nap son mach tat lên cao. Thời gian hơi sớm, nhưng với mỗi người cầm thành mà nói, đều có ý nghĩa không tầm thường. Đứng ở chiến sĩ môn, đại đa số đều là kinh qua khảo nghiệm sinh tử, đại bộ phận đều hiểu được, không có người kia, không có cầm thành cường đại, không có người kia, không có cuộc sống cường giả tề tựu như này. 40 đông long ma pháp sư thư tông đồng thời nhấc bút trong tay hình thành một ma pháp trụ, mỗi người lóng lánh quang hoa tự phù từ bút hiện ra, thẳng không mà tiến mỗi một chữ đều chuyển biến thành một ma pháp huyễn lệ tại đây khi ánh sáng bình minh chưa sáng hoàn toàn các chữ tiến nhập không trung tựa như một đoá diễm hỏa rực rỡ không hề có khói xuất hiện tại không trung cho dù mỹ lan cùng lan địch á tư đại đế quốc cũng không thể chỉ huy ma pháp sư phóng thích hỏa diễm nhưng tại cầm thành thư tông ma pháp cam tâm tình nguyện phóng thích vì nhất chính vương trong lòng bọn họ kính nể bọn họ không một câu oán hận ma pháp hỏa diễm tại không gian mọc lên có thể đứng ở chỗ này không ai không phải ma pháp sư bốn tông tinh anh ít nhất cũng đã ngoài thành cấp mỗi một đóa ma pháp yên hòa đều rất phá lệ. tại dưới thư tông chủ vương hy chỉ huy vẻ đẹp hoàn mỹ diễm hòa hình thành. họa tông chủ giơ lên họa bút trong tay hướng phía sau 30 danh họa đệ tử quá to đến chúng ta. họa tông đệ tử đích họa phức tạp hơn thư tông đệ tử. bọn họ phóng thích ma pháp tốc độ cũng chậm hơn. nhưng khi người thứ nhất họa tông hình thành ma pháp thì cầm thành các đại dị tộc không nhịn được kinh hô bởi vì họa tông phóng thích ma pháp cùng ma pháp nguyên tố tạo thành ma thú đồ án. ngoại trừ do năng lượng tạo thành đám ma thú này tại nguyên tố lực thúc giục ngang trời mà qua nương theo ngọn lửa ma pháp khiến cho bầu trời cầm thành càng thêm huyễn lệ cầm thành dị tộc đây là lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp thần kỳ của thư họa nhị tông trong lúc nhất thời sợ hãi vang lên ma pháp như vậy thật sự thần kỳ trung ương bình đài một cao quý tuyệt sắc nữ tử đã lặng yên xuất hiện từ lúc nào nàng mặc lễ phục bạch khiết hơi thở cao quý phóng thích đó là tinh khiết tự nhiên hơi thở đứng bên cạnh nàng là một vị lão già khuôn mặt cổ pháp già nua lễ phục màu vàng mặc dù cùng bạch y nữ tử đứng cạnh một chỗ không quá hợp nhưng bọn họ phân biệt đại biểu cho hai thế lực lớn bên trong cầm thành vị minh thái thượng trưởng lão ngước lên hai tay ấn xuống phía dưới hư án ngọn lửa ma pháp ngừng lại ánh mắt mọi người đều tập trung trên đài an nhã mỉm cười âm thanh tại đấu khí thúc giục truyền ra xa hôm nay là một ngày trọng đại cũng là một ngày cầm thành chúng ta tổ chức hỷ khánh bởi vì hôm nay thống trị giả cao quý nhất của chúng ta cầm đế đại nhân kết hôn tiếng hoan hô trời long đất nổ đồng thời từ các phương hướng bình đài vang lên hòa khí sung sướng tiêm nhiễm cả cầm thành sơn an nhã tiếp tục nói bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù hôm nay không thể tất cả dân chúng trong cầm thành hạ hỉ theo ý tứ của cầm đế đại nhân chàng hôn lễ này tất cả lược sản ta nhận thức được âm trúc đã không ít năm lần đầu gặp mặt cũng là lúc hắn mới rời gia đình đối với thanh niên tất cả đều là một mê mê thuần pháp nhìn hắn từng bước từng bước đi tới thấy được trong đó gian khổ cùng không ngừng cố gắng của hắn không có hắn cũng không có cầm thành ngày hôm nay tat ca luoc gian ta cũng sẽ không có gia viên tốt đẹp như ngày nay âm trúc hôm nay thành thân ta là tỷ tỷ của hắn ta vì hắn mà cảm thấy cao hứng Ta hy vọng hắn có thể vĩnh viễn vui sướng. Phía dưới mời chú rể lên đài. Thư tông ma pháp sư tại lời nói của An Nhã trong nháy mắt phóng thích ma pháp. Lúc này đây toàn bộ hệ hỏa bạo viêm. Một đoàn hỏa quang chói mắt trên bầu trời, quang mang huyễn lệ chiếu khắp bốn luân nạp sơn mạch. 50 tinh linh tộc tự nhiên ma pháp sư ngay khi An Nhã bắt đầu nói đã ngâm sướng chú ngữ, từng đạo quang mang xanh biếc tại thư tông ma pháp sư phóng thích bạo viêm lặng yên xuất hiện. Đứng ở hai bên thảm, Đông Long chiến sĩ đều lùi sau ba thước, đồng thời cao giọng thét mời cầm đế đại nhân nhập tràng. Diệp Âm Trúc ra khỏi phủ lĩnh chủ, trong lòng không nhịn được thầm than, "An Nhã tỷ tỷ, đây gọi là hôn lễ đơn giản sao? Dù mình không nhìn thấy, bài trang thật lớn như vậy, mình có thể không cảm thấy sao?" Hắn tự nhiên rõ, An Nhã cùng vị Minh trưởng lão đều là vì hai vị thế tử của hắn, trong lòng tâm tình cảm động kích động đứng lên. Hôm nay Diệp Âm Trúc mặc một kiện trường bào màu đen, trường bào này cũng là do vị Minh thái thượng trưởng lão cùng Đông Long Bát Tông lão nhân chuẩn bị. Bên trên trường bào màu đen là chín đầu kim long sinh huy, không phải là cự long thất long thành tầm thường, mà là đầu ngựa Thân rắn, sừng hương, quy nhãn, hổ trưởng, ưng trảo, nhưu nhĩ, chính là ngũ trảo kim sắc thần long mà vị minh trưởng lão nói. Mạc Cửu Long Bảo phải là Đông Long đế vương mới có vinh diệu. Nhưng chàng hôn lễ này lại phá lệ, bởi vì hắn nên đón một thê tử, chính là hậu duệ duy nhất của Đông Long hoàng tộc. Đầu đội bát bảo tử kim quan, Mạc Thần Long Bảo, tóc đen chỉnh tề sau đầu. Diệp Âm trúc vốn đã anh tuấn, lúc này càng thể hiện anh tuấn cùng hoàn mỹ của Đông Long nhân, khí chất ưu nhã cao quý không mãnh liệt nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể cảm nhận được uy nghiêm cường giả. Hắn xuất hiện khiến ngàn người ảm đạm thất sắc. Nhà nhạt quang mang xanh biếc từ hồng thảm đứng lên, một khỏa bích ngọc thực vật từ mặt đất chui ra, trong chớp mắt hình thành một mảng rừng xanh biếc, lục quang trong suốt phóng thích. Tự nhiên khí tức khổng lồ bao phủ lên hồng thảm, tắm rửa trong lục quang, Diệp Âm trúc từng bước từng bước hướng đài cao đi tới, tràn ngập tự nhiên khí tức làm thiên nhân cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm. Đây là tinh linh tộc tự nhiên ma pháp sư thi triển ánh sáng tự nhiên chúc phúc. Nghe nói được chiếu tự nhiên chúc phúc, chỉ cần ở trong thế giới tự nhiên sẽ khiến cho tất cả thực vật thân hòa Đồng thời đây cũng là lễ nghi tinh linh tộc, chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể hưởng thụ. Tiến về phía trước đi tới, Diệp Âm Trúc cảm thấy ánh mắt hưng phấn của các chiến sĩ cầm thành chung quanh, nghe âm thanh chúc phúc của bọn họ, không ngừng hướng mọi người vẫy tay, trong lòng hắn cũng có chuẩn bị, nhưng dưới nhiều âm thanh chúc phúc như vậy, hắn không nhịn được lệ nóng đầy mắt. Đoạn hồng thảm cũng không dài nhưng Diệp Âm Trúc đi hết 10 phút, khi hắn lên đài, tiếng hoan hô vang vọng sương cốc, mỗi người đều hô to hai chữ Cầm Đế, mỗi một tiếng chúc phúc đều là tận tâm can, cố nén cảm động, không để lệ chảy xuống khi diệp âm trúc đi lên bình đài an nhã cùng vị minh thái thượng trưởng lão đã biến mất đứng ở chỗ này là hảo huynh đệ áo lợi duy lạp của hắn áo lợi duy lạp ôm diệp âm trúc một cái thật lớn huynh đệ chúc mừng đệ cảm ơn huynh áo lợi duy lạp mỉm cười nói ta có chút ghen ghét rồi nguyên lai like kết hôn cũng làm người ta kích động như thế này xem ra có thời gian ta cũng phải đi tìm một bà vợ mới được diệp âm trúc bật cười nói đại ca huynh lúc trước tại mỹ lan uy danh ta từng nhìn thấy huynh nếu muốn tìm chị dâu cho ta có thể gặp khó khăn sao nhưng tên hồng nhạn kia quá mức tẻ nhạt rồi đến lúc đó còn cần huynh giúp hắn áo lợi duy lạp dùng sức vỗ bả vai diệp âm trúc cao giọng nói cho mời chủ hôn chủ hôn ai là chủ hôn của mình diệp âm trúc có chút mờ mịt hắn chính mình cũng không biết nhưng nghĩ đến không phải đông long bát tông chẳng nhẽ là tử như là hai cỗ quen thuộc khí tức tiến lên bình đài diệp âm trúc nhịn không được nước mắt không thể kiểm hắn không nhìn thấy nhưng hai cỗ khí tức này hết đỗi quen thuộc với hắn phúc thông một tiếng diệp âm trúc ngay tại cầm thành các tộc quỳ xuống Hướng hai người đang lên bình đài bái xuống. Tần Gia Gia, Nina lão lão, đúng vậy, đi lên bình đài đúng là hai vợ chồng Tần Thương cùng Nina. Tình cảm Diệp Âm Trúc dành cho Tần Thương tuyệt không ít hơn ông nội mình. Tần Thương từ khi hắn mãn tháng đã truyền thụ Cầm tông kỹ nghệ, 16 năm như một ngày, không có Tần Thương dạy bảo, làm như nào có Diệp Âm Trúc của ngày hôm nay. Tần Thương đi nhanh xuống dưới, ngồi xổm xuống, tay nắm lấy bả vai Diệp Âm Trúc, nâng hắn từ mặt đất đứng lên. Tiểu tử ngốc, hôm nay là ngày vui của con, khóc cái gì? ngoài miệng mặc dù nói vậy nhưng khi nhìn cặp mắt đen mất đi thần thái của diệp âm trúc lão đã lệ tuôn rơi ngay cả nina cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống diệp âm trúc nội tâm rung động an nhã tỷ tỷ cảm ơn tỷ quả thật không ai cùng tần thương ra ra cùng nina lão lão là phù hợp hơn bọn họ chính là những người mình tôn kính nhất diệp âm trúc như thế nào cũng không nghĩ đến tại phía trước tùy thời chiến tranh có thể bộc phát tần thương cùng nina tới tham gia hôn lễ của mình lúc này hắn thấy một tia tiếc nuối vô cùng áo lợi duy lạp thay thế an nhã đi tới bên cạnh ba người mỉm cười nói Tần đại nhân, xin mời ngài nói vài câu. Tần Thương đã được Tây Duy Háo Phong làm cung đình thủ tịch ma pháp sư, lam thân dân Mễ Lan, hắn tự nhiên xưng hô là đại nhân. Tần Thương gật đầu, một tay lôi kéo Diệp Âm Trúc, cất cao giọng nói, "Hai canh giờ trước, ta đi tới Cẩm Thành, rốt cuộc tới trước hôn lễ của Âm Trúc. Âm Trúc sinh ra không lâu, ta đã nhìn hắn lớn lên. Hắn thông minh cùng thiên phú mỗi ngày đều làm ta giật mình. Hắn dù đã lớn, tại trong lòng ta hắn vĩnh viễn là ưu tú nhất. Ta cùng Nina nguyện làm chủ hôn cho hắn, giúp hắn hoàn thành một phần khó khăn trong nhân sinh này." cho mời Tân Nương cùng trưởng bối song phương. Vợ chồng Diệp Ly, La Như Tuyết, Diệp Trọng, Mai Anh trước sau lên đài, tại An nhã bài họ đi tới trung ương bình đài, ngồi xuống một loạt ghế trên trung ương. Làm người thân Diệp Âm Trúc, hôm nay không thể nghi ngờ họ là cao hứng nhất, Diệp Ly nhịn không được đã sớm cười lớn. Cùng lúc đó nhóm trăm người ma pháp sư cùng 15 y thiếu nữ đã ngồi xuống, Diệp Âm Trúc trước mặt cũng hé ra một trắc án, tại áo lượi duy lạp chỉ dẫn, hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống chác xuống trắc án. Áo lượi duy lạp bên tai ao lợi duy nói đơn giản xuong chác an câu Diệp Âm Trúc đã hiểu được, trong lòng chảy qua một đạo ám lưu. Quang mang trên tay chật lóe hé ra cổ cầm xuất hiện trên trác án nhìn không thấy nhưng hắn như trước không cần điều chỉnh gì một âm thanh vang lên từ cổ cầm bám theo giai điệu tuyệt vời một tiếng trầm thấp của cổ cầm ông minh vang lên dưới đài mười vị lam y thiếu nữ cũng theo giai điệu này tấu hưởng nhạc khí trong tay các nàng hóa thành lũ lũ âm thanh nâng cầm khúc diệp âm trúc vào thiên địa giờ phút này giai điệu tuyệt vời này không có một tia ma pháp lực nào nhưng giai điệu động lòng người này làm toàn trường tĩnh lặng tần thương đứng bên cạnh diệp âm trúc khi hắn nhìn bát chỉ diệp âm trúc hạ xuống cầm. Hắn biết âm trúc tại tất cả phương diện đều đã hơn mình, đặc biệt là ý cảnh. Đúng là một khúc do Minh Phượng cầm diễn đạt, Phượng Cầu Hoàng. Đại môn lĩnh chủ phủ lúc này đồng thời đi ra là bốn người, trong đó có hai nữ nhân mặc màu đỏ, phân biệt tại hai bên an nhã cùng vị Minh Thái Thượng trưởng lão. Tắm rửa trong ánh sáng tự nhiên chúc phúc, tại dưới giai điệu Phượng Cầu Hoàng tuyệt vời, mỗi bước tiến lên phía trước, phía sau các nàng toàn thân toát ra kim quang. Tiểu cô nương đáng yêu tựa như hoa lan, giống như giữa không trùng hạ xuống nhìn không thấy nhưng rõ ràng cảm nhận được các nàng tồn tại rốt cuộc ngày này cũng đã tới diệp âm trúc trong lòng kích động hoàn toàn dung nhập vào cầm khúc tiếng ca vang lên theo cầm khúc hữu mỹ nhân hề kiến chi bất vong nhất nhật bất kiến hề tư chi như cuống phượng chi cao tường hề tứ hải cầu hoàng vô nại giai nhân hề bất tại đông tường tương cấm đại ngữ hề liêu tả trung tràng hà nhật kiến hứa hề úy ngã bảng hoàng nguyện ngôn phối đức hề huế thủ tương tương bất đắc vu phi hề xử ngã luân vong mặc dù che trong khăn hồng nhưng tại cầm ca khoảng cách rất gần như trước có thể thấy từ trong khăn hồng nhiều điểm trong suốt phi tán khi diệp âm trúc ca xong tân nương cũng đã đi tới dưới đài đứng lên thân buông ra minh phượng cầm diệp âm trúc hai mắt lệ quang lóe ra hướng phương hướng hai nữ nhân song trưởng chậm rãi mở ra bát chỉ đồng thời động bảy tia tuyền nguyên tố màu tím xuất hiện diệp âm trúc khai âm con mắt hắn nhì không thấy nhưng tại tâm hắn nhìn kỹ người mình yêu tương ngộ thị duyên tương tư tiệm triển tương kiến khước nan sơn cao lộ viễn duy hữu thiên lý cộng thiền quyên nhân bất mãn uyên mộng thành không phiếm cố nhiếp hình tương thác hồng nhạn khoái sao chuyện mỗi chữ từ miệng hắn đi ra đều hội hóa một cỗ khí lưu trước mặt bảy huyền ông minh cũng đồng dạng tấu nhạc trường từng bước tiến lên trước mặt thất huyền đi trước diệp âm trúc trên mặt lệ lặng yên chảy xuống cho tới hôm nay hắn rốt cuộc có đầy đủ người mình yêu tiếng ca trong miệng thành hoa nhạc cất cao kích ngang chín tầng mây hỉ khai phong phủ ngọc chiếu tế đoan trường đán kiến anh thần hồng liễu mi đại tinh mâu thủy uông uông tình thâm ý canh trường vô hạn ái mộ trầm xanh tố khoản khoản đông nam vọng nhất khúc phượng cầu hoàng câu nói cuối cùng ra khỏi miệng bảy huyền ông đồng thời ông minh một tiếng hai người hồng sắc bao phủ đã tiến nhập lồng ngực rộng lớn của hắn ba người gắt gao ôm một chỗ hải dương cùng tô lạp sớm đã nghẹn ngào nước nở tiếng hoan hô biến thành âm thanh đồng dạng quanh quẩn trong không trung chỉ có một câu nói cung hạ cầm đế đại nhân kết hỷ tất cả ma pháp sư đều hướng không trung phóng thích ma pháp huấn lễ giờ khắc này cả cầm thành chúc phúc cho hải dương vị minh mot tieng hai nguoi hong sac bao phu đa tien nhap long nguc rong lon cua han ba nguoi gat gao om mot cho hai duong cung to lap som đa nghen ngao nuoc no tieng hoan ho bien thanh am thanh đong dang quanh quan trong khong trung chi co mot cau noi cung ha cam đe đai nhan ket hy tat ca ma phap su đeu huong khong trung phong thich ma phap huyen le gio khac nay ca cam thanh chuc phuc cho hai duong vi minh cung an nhã nhìn nhau cười trình tự hôn lễ bị phá hủy nhưng khiến người khác cảm động như thế này còn gì có thể so sánh cùng đây thời gian dài sau ba người chậm rãi phân khai, trên mặt bọn họ tràn đầy nước mắt bao phủ, tất cả bi thương, kinh nghiệm thống khổ tại giờ khắc này đều tiêu tan. Thấy bọn họ tách ra, Vị Minh Thái thượng trưởng lão mặt mang ý cười ho khan một tiếng nói: "Nếu hoàng bệ hạ, ngài tự hồ có chút nóng nảy rồi, ta còn chưa giao nhiếp chính vương điện hạ cho người đâu." Hải Dương mặt đỏ lên, gương mặt đỏ bừng hạnh phúc, nhưng nàng lôi kéo tay phải Diệp Âm trúc như thế nào cũng không chịu buông ra. Vị Minh bất đắc dĩ nói: "Cấm đế đại nhân, nhiếp chính vương điện hạ, sau này bệ hạ giao cho ngài rồi, bất luận Đông Long có đối mặt cái gì" xin ngài bảo vệ an nguy cho nữ hoàng điện hạ, ta sẽ xin thái thượng trưởng lão cứ an tâm. An nhã mỉm cười nói. Âm trúc, ta đã nhận tô lạp làm muội muội, sau này nàng chính là thân muội muội của ta, ta chính là gia trưởng của nàng, đệ dám khi dễ nàng, đừng trách tỷ tỷ không khách khí. Diệp Âm trúc cười khúc khích nhìn An nhã, nhưng trong lòng tràn ngập cảm động. Hắn đương nhiên biết An nhã làm như vậy hoàn toàn vì mình. Có An nhã cùng tinh linh tộc ủng hộ, địa vị của tô lạp mới ổn định được. Chủ hôn tần thương đứng ở một bên không nhịn được có chút buồn cười. Xem ra ta cũng không cần hỏi lại các nàng có nguyện ý không rồi nữa nhỉ. Nina cười lớn nói, đương nhiên là vẫn rồi. Hình thức là chủ yếu lúc này vị trưởng công chúa trong mắt tràn ngập hâm mộ. Mặc dù cùng tần thương hòa hảo như lúc đầu, nhưng chưa từng nhìn thấy ngày nào cảm động như hôm nay. Tần thương gật đầu nói, được rồi, đồng thời thấp giọng nói bên tai Nina. Ta thiếu nàng một hôn lễ, đợi chiến tranh kết thúc, nhất định hoàn cho nàng. Nina mặt đỏ lên, trong mắt hạnh phúc quang mang càng thêm sáng. Vợ chồng hai người cùng nhau đi tới phía trước, trước hướng vị minh cùng An Nhã tiếp đón Tần Thương mới cao giọng nói: "Âm Trúc, ngươi nguyện ý kết hôn cùng Hải Dương không? Bất luận bần cùng hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, một đời chiều cô nàng, bảo vệ nàng không?" Diệp Âm Trúc nắm chặt tay Hải Dương, kiên định gật đầu nói: "Ta nguyện ý." Tiếng hoan hô lại vang lên, tiếng gầm thật lớn khiến cho Tần Thương cùng Nina chủ hôn phải tạm dừng một lúc. Khi tiếng gầm từ từ hạ xuống, Nina mở miệng hỏi: "Hải Dương, ngươi nguyện ý kết hôn cùng Diệp Âm Trúc không? Bất luận bần cùng hay giàu sang, bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, cả đời thương hắn, chiều cô hắn?" kiên cường ủng hộ hắn, Hải Dương cũng không giống Diệp Âm Trúc trực tiếp nói ra ba chữ ta nguyện ý, âm thanh nàng nghẹn ngào. Ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, hôm nay Hải Dương có thể trở thành thê tử của Diệp Âm Trúc cũng là hạnh phúc lớn nhất trong đời ta, ta nguyện ý, không có hoan hô nhưng giờ phút này không biết bao nhiêu người cảm động rơi nước mắt. Tình yêu đẹp như vậy, vĩnh viễn như vậy, tần thương lại hướng Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, ngươi nguyện ý kết hôn cùng tôi lập không? Bất luận bình cùng hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, một đời chiếu cố nàng, bảo vệ nàng không? cùng tô lạp lúc đó đủ loại hình ảnh bay nhanh hiện ra trong đầu có thể ở chỗ này cùng nàng thành phu thê không dễ bắt được lần này quyết không buông tay ta nguyện ý nina hỏi tô lạp ngươi nguyện ý kết hôn cùng diệp âm trúc không bất luận bần cùng hay giàu sang bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật cả đời thương hắn chiêu cô hắn kiên cường ủng hộ hắn tô lạp không suy nghĩ nói luôn ta nguyện ý bất luận thiên hoang địa lão biển sâu đá vụn bất luận sinh tử dù chỉ còn mảnh nhỏ linh hồn ta cũng vĩnh viễn đi theo bên người hắn nàng ngữ khí bình thản nhưng loại bình đạm này khiến lời nói của nàng càng thêm chắc chắn tần thương cùng nina cười nói lễ thành ta tuyên bố diệp âm trúc cùng hải dương tôi lạp chính thức thành phu thê từ nay khien loi noi cua nang cang them chac chan tan thuong cung nina cuoi noi le thanh ta tuyen bo diep am truc cung hai duong to lap chinh thuc thanh phu the tu nay ve sau thương yêu nhau không ly khai áo lợi duy lạp tuyên bố xin mời chủ hôn các vị chứng hôn cùng trưởng bối nhập tọa tần thương nina an nhã vị minh thái thượng trưởng lão tại hắn đãi lĩnh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh diệp âm trúc tại tiếng hoan hô trời long đất lở của cầm thành chiến sĩ diệp âm trúc mang theo hải dương cùng tôi lạp hướng trưởng bối kính trả Hoàn thành trình tự cuối cùng của hôn lễ. Từ quy mô, kích thước của hôn lễ tuyệt đối là hôn lễ long trọng, nhưng trình tự vốn phải theo an nhã an bài đã giảm đi rất nhiều. Khi Diệp Âm Trúc mang theo Hải Dương cùng Tô Lạp đi tới trước mặt Nina, Nina mỉm cười nói: "Tây Nhĩ duy áo không cách nào đến đây, ta đại biểu Mễ Lan Đế quốc chúc tân hôn vui sướng. Thôi được rồi, Tây Đa Phu ông nội cháu không tới được, hắn nhờ ta chúc phúc cho cháu. Nina lão lão, ông nội vẫn khỏe chứ? Hải Dương nghe Nina nhắc tới Tây Phu, nhất thời trong mắt nước mắt không ngừng rơi. Lúc trước tới Mễ Lan nàng rốt cuộc chưa gặp Tây đa Phu ra ra đứa nhỏ ngốc ngày đại hỉ không khóc một thân ảnh yếu điệu bước lên đài bước nhanh tới bên người Hải Dương mỹ mâu trong suốt lóe ra một quang Hải Dương chúc mừng muội nghe thấy âm thanh Hải Dương thân thể chợt cứng đờ rất nhanh quay đầu vừa nhìn thấy người đấy mỹ mâu lộ vẻ kinh hãi mở ra song trường cùng người đến ôm gắt gào cảm nhận tâm tình biến hóa của Hải Dương Diệp Âm trúc sững sốt một chút bởi vì chung quanh rất hỗn loạn khí tức này dù rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không nhận ra Hương Loan tỷ tỷ như nào cũng tới hải dương lên tiếng rốt cuộc thân phận người đến cũng lộ ra cũng khiến cho diệp âm trúc giật mình hiểu ra hắn cũng không nghĩ tới hương loan hôm nay tới trong đầu hắn nháy mắt hiện ra phát sinh mập mờ giữa hắn cùng hương loan nhưng nhanh chóng loại bỏ quá khứ chính mình đã có hải dương cùng tô lạp cũng không thể tiếp nhận thêm tình cảm nào khác nếu không như thế nào đối diện với tín nhiệm của các nàng với mình muội kết hôn ta như thế nào lại không đến hải dương vẫn đẹp như vậy chỉ bất quá lúc này đây so với dĩ vãng nàng hoạt bát thiếu đi vài phần nhưng thêm vài phần động nhân nhà tại mỹ lan hải dương là bằng hữu duy nhất thậm chí là tỷ muội hai người quan hệ cực tốt trong cuộc sống ngày vui mừng nhất của mình tỷ muội đến chúc phúc còn có cái gì khiến cho hải dương cao hứng hơn đây chỉ là nàng không có phát hiện mỹ mâu hương loan xuất hiện vài phần bất an cũng thương cảm ánh mắt có chút không dám tiếp xúc cùng hải dương chính tại đây thì một gã tinh linh lẳng lặng lên đài tại bên tai an nhã nói vài câu an nhã vốn mỉm cười trong mắt nhất thời hiện ra vài phần lãnh lệ phất tay để cho tên tinh linh kia đi xuống môi khẽ động truyền âm tới diệp âm trúc hạ lễ tới rồi Vừa mới kính trả xong, thần sắc Diệp âm trúc vẫn không đổi, mỉm cười nói, khách nhân mang hạ lệ tới. Lời vừa nói ra, mọi người trên mặt đều không nhịn được toát ra thần sắc phẫn nộ, tại mừng rỡ, long tộc đến đảo loạn, thật sự là ghê tởm, không cần gì ủng hộ, chiến ý mãnh liệt phóng thích. Tính tình hỏa bạo Diệp ly nhịn không được đứng lên. Ba trùng ghê tởm, lần này để bọn chúng đến không về được. Diệp âm trúc hai tay nắm hai vị kiều thê, đối mặt dưới đài, tại tác dụng đấu khí, xa xa âm thanh chuyển đến. Cẩm Thành các tộc chiến sĩ, hôm nay là ngày kết hôn của ta, vốn để mọi người tận tình vui sướng, nhưng là bây giờ Long tộc đến, muốn quấy nhiễu niềm vui sướng của chúng ta, vậy để chúng ta cấp cho chúng một cái giáo huấn, để cho thế nhân hiểu được. Phàm xâm lấn Cẩm Thành tất sát. Sau khi kích bại lũ xâm lấn, ta sẽ cùng các huynh đệ uống say. Đứng ở bên cạnh Hải Dương, Hương Loan có chút kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, nàng cũng chưa phát hiện ra Diệp Âm Trúc thị lực mất đi, nhưng rõ ràng cảm nhận được. Mặc Long bào màu đen, đầu đội kim quan, Diệp Âm trúc rõ ràng khác trước kia. Hắn càng thêm thành thục thực lực cũng càng tăng mạnh, cũng không để Long tộc tiến công vào mắt, tại đại lục có mấy người được như vậy. Tập trung ở chỗ này, có thể nói đều là cường giả của các tộc, nghe tin tức Long tộc tới, Diệp Âm Trúc nói khiến cho bọn hắn chiến ý mãnh liệt. Long tộc như thế nào lại tới? Nơi này là cầm thành, là gia viên bọn họ, vì bảo vệ gia viên chính minh cho dù nỗ lực tánh mạng cũng không tiếc. An Nhã cũng vị minh trưởng lão nhìn nhau gật đầu, đại biểu cho hai thế lực lớn cầm thành cùng nhau xuống này. vì để cho Diệp Âm Trúc có thể nghỉ ngơi khôi phục tốt, trang chiến tranh này nàng đã chuẩn bị rất kỹ đối sách. Trên đài, Diệp Ly một nhà cùng những người khác xuống đài, binh đài chung quanh các tộc chiến sĩ tại Đông Long Bát Tông Tông chủ cùng các tộc trưởng đại lĩnh nhanh chóng hành động, chia làm vô số tiểu đội, nhanh chóng hướng Bố Luân Nạp Sơn mạch biến mất. Trên đài chỉ còn ba người vợ chồng Diệp Âm Trúc, Tần Thương, Nina, Hương Loan cùng với 15 y tinh linh thiếu nữ dưới chắc án, còn có Thiểm Lôi đáng yêu. Ba đạo thân ảnh cao lớn bay nhanh từ Bố Luân Nạo núi non xuống, đồng thời phóng người lên, hạ xuống trước mặt Diệp Âm Trúc. Cầm đầu là một người toàn thân bao phủ trong màu tím, hướng Diệp Âm Trúc gật đầu nói tất cả đều chuẩn bị tốt nhận lệnh tử, cách lập tây tư và minh trên người phong thích cường đại chiến ý, Diệp Âm Trúc nói: "Tốt, vậy để chúng ta cấp cho Long tộc một cái kinh hãi đi." Hải Dương vẫn cầm tay Diệp Âm Trúc từ khi hắn đạn tấu khúc phượng hoàng cầu, ngồi xuống chắc án, nhấc mũ lên, "Hôm nay nàng cũng không có dùng năng lực của Tuyết Long báo để che dung nhan mà thay vào là một khăn hồng. Thật lâu rồi không cùng huynh đạn tấu, chúng ta cầm tranh hợp bích được không?" Diệp Âm Trúc mỉm cười, "Cầu con không được." Một bên tần thương ha hả cười, "Âm Trúc, con cái gì cũng không thiếu." Tần Gia Gia vẫn đang không biết tặng con hôn lễ gì đây, tính thêm ta một người đi. Thật lâu không cùng con đạn tấu, để cho Tần Gia Gia nhìn thấy chính thức thực lực của con đi. Vừa nói, Tần Thương ở bên kia Diệp Âm Trúc ngồi xuống, may là chạc án cũng đủ rộng, ba người ngồi ở phía sau không một chút chật trội. Lam Tinh Linh thiếu nữ, Yên La mang theo mọi người tới ngồi phía sau Diệp Âm Trúc, lấy ra nhạc khí chính mình để lên chạc án. Tại sau lưng Diệp Âm Trúc, dù đối mặt long tộc cường đại, cơ nàng không có chút nào cảm giác sợ hãi. Tử, Cách Lập Tây Tư, Minh, đe len chac an tai sao lung Lôi long toc cuong đai các nang khong biệt đứng ở chung quanh. Nina cùng Tô Lập đứng cùng một chỗ, bảy người phân biệt đứng ở sáu phương vị, tạo thành một vòng lục mang tinh bảo vệ trung ương. Bọn họ nhân số không nhiều lắm, nhưng có thần thú, hơn nữa Nina cùng Tô Lập xuất thân pháp lam, đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã. Muốn phá hư diệp âm trúc bọn họ đạn tấu, trước tiên phải vượt qua cửa ải bọn họ. Hai cánh màu bạc, Ly Sát bay lượn bên cạnh Hoắc Hoa Đức, bởi vì thực lực tăng nhanh chóng, nàng bây giờ nghiêm nhiên thống lĩnh trong hàng trẻ tuổi ngân long thành, được Hoắc Hoa Đức trọng thị. Hoắc Hoa Đức đại lĩnh ngân long tộc, phi hành tại phía trước, thân thể hắn không còn lớn như trước kia nhìn qua giống như một ấu long như lân phiến màu trắng trên người đủ để tất cả cự long sùng bái đó là thần thánh cự long vài ngày trước ly sát mang theo tin diệp âm trúc cự tuyệt đầu hàng khiến cho hoắc hoa đức giận dữ hắn đã hạ quyết tâm san bằng bố lân nạp sơn mạch trở thành một phần uy nghiêm của thần thánh cự long tràng chiến tranh này cũng đánh dấu địa vị thống suất long tộc cao cao tại thượng của hắn đồng thời cũng hy vọng sau chiến tranh sáu long vương thấy thực lực của thần thánh cự long một chút sau này không còn dám phản kháng thống trị của mình gia gia chúng ta thật sự hủy diệt cẩm thành sao âm trúc nói như thế nào cũng là thành viên ngân long tộc chúng ta ly sát bị diệp âm trúc kiêu ngạo chọc giận nhưng trong nội tâm vẫn hy vọng không là địch với hắn càng không hy vọng thấy hắn và đồng bọn trong lửa giận long tộc tiêu tan hoác hoa đức hiển nhiên không để cầm thành vào mắt gầm giận nói nha đầu ngốc bây giờ đã bắt đầu không thể ngăn cản diệp âm trúc xâm phạm ích lợi của long tộc không giết hắn uy nghiêm long tộc để đâu huống chi sáu long thành đều đang nhìn ngân long tộc chúng ta hôm nay ta cũng muốn hướng bọn họ chứng minh thực lực ngân long tộc để cho bọn người kia không dám phản kháng thống trị của chúng ta Như là, ông nội, ta có thực lực như hôm nay, có không ít trợ giúp của Diệp Âm Trúc, có thể lưu hắn một mạng hay không? Ly Sát còn muốn cố gắng cuối cùng, Hoắc Hoa Đức trong mắt mang theo quang mang lạnh lẽo. "Ly Sát, nhớ kỹ thân phận ngươi, không ai có thể thay đổi chú ý của ta. Tất cả ngày hôm nay đều là chính Diệp Âm Trúc tạo thành, nếu hắn không tàn sát long tộc, như thế nào có kết quả này? Chuyện này đã thành định cục, ngươi không cần nói nữa." Xa xa, tại không trung phi hành, Cự Long đã thấy bố luân nạp sơn mạch. Bố luân nạp sơn mạch chiếm diện tích cực rộng lớn, rất nhiều ngọn núi tại long khi nỗ tư đại lục là một mảnh núi non hùng vĩ khí thế rộng lớn núi non liên miên quang mang kinh ngạc từ trong mắt thần thánh cự long hoác hoa đức chật lóe thì thảo tự nhủ tường thành ư cầm thành cũng tại ngọn núi chế tạo tường thành ư cũng không phải chỉ hai ngọn núi có tường thành mà là mắt nhìn có thể thấy được ngọn núi nào cũng do tường thành vài trăm thước tương liên mặc dù thành tường cùng ngọn núi độ cao còn trên lệch không nhỏ nhưng đây đã là công trình cực kỳ vĩ đại từ không trung có thể thấy tường thành cực kiên cố không thể trong một hai ngày hoàn thành hơn nữa cần hao phí bao nhiêu nhân vật lực đây Hoắc Hoa Đức trong lòng khẽ động, chính mình đã xem thường thực lực Cầm Thành, không nghĩ tới năm đó giống như con kiến hôi trước mặt mình cũng có thể tạo ra một lãnh địa như vậy. Làm Ngân Long tộc thống lĩnh, trí tuệ Hoắc Hoa Đức tự nhiên có thể nhìn ra mục đích Cầm Thành. Núi non tương liên cũng là biến Bố Luân Nạp Sơn mạch thành một tòa pháo đài khổng lồ. Nhìn qua chưa hoàn thành nhưng đã có hình dáng rồi, nếu thật sự hoàn thành, sợ rằng trăm vạn đại quân cũng không thể công thành. Tường thành cao trăm vạn, ít nhất trước mắt loài người còn chưa có khí cụ công thành loại này, nhất là thành tường độ dày cùng độ cao giống nhau, đã ngoài 200 thước hơn nữa tựa hồ chỉ dùng đá hoa nham để tạo thành hoắc hoa đức có chút không nhịn được nghi hoặc hắc long thành không phải nói diệp âm trúc cầm thành nho nhỏ chỉ có một chút dư nghịch của đông long đế quốc sao nhìn công trình khổng lồ phía dưới không có trăm vạn nhân số trong một năm thậm chí 10 mươi năm cố gắng cũng không thể hoàn thành hắn đương nhiên không biết kiến tạo tường thành chủ lực không phải là con người mà là địa tinh bộ lạc xếp đặt ải nhân tộc đại sư địa tinh tê liệt giả bỉ mông cùng tinh linh tộc một tê liệt giả công năng đủ để thay thế hơn ngàn nhân công thiết cát vận chuyển cự thạch đại bộ phận đều là bọn họ hoàn thành hơn nữa thành tường kiên cố bao hàm vô số sắp đặt hoàn mỹ của địa tinh tộc giảm lớn đại lượng nhân lực nếu không ngắn ngủi vài năm như thế nào có thể hoàn thành công trình này bất quá sau ngắn ngủi kinh ngạc hoắc hoa đức ánh mắt rất nhanh toát ra tia khinh thường không sai bố lân nạp sơn mạch biến thành một pháo đài là một ý nghĩ hay đáng tiếc chỉ có tác dụng với con người và quân đội thú nhân thôi với long tục vĩ đại mà nói căn bản là phế vật bởi nếu pháo đài này có khuyết điểm thì chính là khâu trung thành tường cao tới đâu Đối với phi hành giữa không trung, Cao Quý Long tộc có tác dụng gì? Lần này vì uy thế Long tộc, Bảy Long Thành mang tới đây 800 đầu cự long trưởng thành, càng do chính Bảy Long Vương lãnh đạo. Lực lượng như vậy, cho dù một quốc gia cũng có thể san phẳng. Chỉ cần từ không trung hạ ma pháp xuống, cho dù muốn diệt tất cả ngọn núi của Bố Luân Nạp Sơn mạch cũng được. Nghĩ vậy, kinh ngạc lúc trước biến thành kiêu ngạo, khiến cho tia cố kỵ của Hoắc Hoa Đức mọc lên lúc trước nhanh chóng biến mất. Cự long thấy Bố Luân Nạp Sơn mạch, ngồi trên đài, mọi người tự nhiên cũng thấy được cự long xuất hiện. Lòng tin 10 phần nhưng khi thấy trận thế long tộc không khỏi thầm giật mình. 800 đầu cự long, hình thể nhỏ nhất cũng phải hơn 10 thước, vượt qua trăm thước chiều dài, đồng thời triển khai hai cánh phi hành tại bầu trời tựa như một mảng mây đen thật lớn di động, Già Vân Tế Thiên. Phi hành tại phía trước là một đầu cự long phá lệ dẫn dắt ánh mắt mọi người. Thân dài 30 thước, thân hiện ra màu trắng nhũ, tại ánh mặt trời chiếu xuống, tựa như một khối bạch ngọc thật lớn trên không trung. Phía sau hắn, 50 đầu ngân long lân phiến xếp thành hàng chỉnh tề, ánh mặt trời chiếu xuống chúng nó phản xạ đều xuất bảy màu ánh sáng không phải chỉ có ánh sáng phản xạ còn có ma pháp ba động khổng lồ làm ma pháp long một đầu cự long trưởng thành có thể sử dụng toàn hệ cầm chú ngân long tộc sở dĩ cường thịnh là vì ma pháp lực khi đông đảo ngân long tụ tập cho dù hắc long tộc cùng kim long tộc cũng không dám hướng chúng nó khiêu khích toàn hệ cấm chú điệp ra phục hợp cấm chú đều là ngân long tộc tinh thông không ai có thể dùng thân thể ngạnh tiếp tại sao ngân long tộc hắc long cùng kim long đều có 80 đầu tạo thành trận hình đi trước chúng nó thân thể so với ngân long khổng lồ không ít nhất là kim long tộc phần xạ ánh sáng kim trúc sáng bóng. Thân thể bọn chúng cũng xếp hàng đầu khổng lồ của Long khí nỗ tư đại lục. Mỗi một đầu kim trúc long trưởng thành có thể so sánh với công kích, phòng ngự của Hoàng kim Bỉ Mông. Đáng sợ hơn nữa là năng lực từ không trung lao xuống, cùng sức nặng là lực lượng kim trúc hóa thân, cho dù Hoàng kim Bỉ Mông tại chúng nó trùng phong cũng không dám ngăn cản trước mặt. Sau Tam đại thượng vị long tộc, đến sau đó là thủy hỏa thổ phong bốn long thành mấy trăm đầu cự long tạo thành một mảng rộng trên bầu trời. Chúng số lượng nhiều nhất, nhưng lực chiến đấu so với thượng vị long tộc kém hơn rất nhiều, đa phần là cự long cấp 8 Mắt nhìn ra vân tế thiên trận hình, tứ đại thần thú ánh mắt đều sáng lên, thiểm lôi thuần khiết ánh mắt cũng phun ra nộ quang mãnh liệt, gắt gao nhìn tại thân hình thần thánh cự long hoắc hoa đức phi hành ở phía trước. Các nàng còn nhớ rõ, lúc trước cha mẹ mình vì bảo vệ các nàng tại một đầu cự long như vậy nên bị hủy diệt. Nhìn thấy cửu địch, đôi mắt màu vàng xinh đẹp dường như phun ra nộ hỏa. Tử, cách lập tây tư cùng minh đồng dạng thấy được cự long, khí thế trên người nhất thời bàng bạc nổi lên. Đối với bọn họ, long tộc chính là thiên địch từ thời viễn cổ đã như vậy. Tổ tiên của tử Đúng là vì đánh nhau với thần thánh cự long nặc khác khi mà lưỡng bại câu thương, mắt thấy nhiều long tộc đồng thời xuất hiện như vậy, chiến ý bọn họ cũng đều thiếu tới đỉnh điểm. Cảm thụ khí tức trong không trung có biến hóa, Diệp Âm Trúc vẫn bình tĩnh, diễn xuất, bắt đầu thôi, đây mới là màn huyền lệ nhất của hôn lễ hôm nay. Nói xong những lời này, âm thanh Diệp Âm Trúc chợt đứng lên, ngẩng đầu hướng thiên, dù hắn nhĩ không thấy nhưng khí tức trên người chuẩn xác tập trung tại trên người thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức. Hoắc Hoa Đức giữa không trung, Hoắc Hoa Đức hai cánh phách động, sau lưng cự long cũng dừng lại vốn không một đầu cự long xuất hiện lo lắng, long tộc đã bao nhiêu năm không xuất hiện quy mô như thế này, tại trong mắt bọn họ, cho dù là pháp lam cũng tuyệt đối đủ lực để đánh một trận. hoắc hoa đức cúi đầu nhìn xuống, trong lòng trượt cả kinh, đồng tử kịch liệt co rút. ngay sau đó khí tức toàn thân nhất thời trở nên mãnh liệt nổi lên, không lồ uy áp thần thánh cự long khiến cho long tộc theo sau hắn không nhịn được phải lui về phía sau. một tầng nhũ quang mang màu trắng từ trên người vị thần thánh cự long phát ra, hoắc hoa đức biến hóa cũng không phải vì hắn thấy diệp âm trúc mà hắn cảm nhận được trên bình đài rộng lớn năm đoàn khí tức khổng lồ làm hắn kinh hãi không hiểu năm cỗ khí tức này đều không kém mình điều này sao có thể trở thành thần thánh cự long hắn tự nhiên kế thừa khí tức cùng trí nhớ của thần thánh cự long năm cỗ khí tức cường đại tràn ngập địch ý đồng thời làm hắn sửng sốt dường như nghìn năm trước đã gặp qua hoắc hoa đức cảm giác được sáu vị long vương cũng cảm giác được năm đại thần thú mạnh mẽ đều từ trong tộc bay tới tới bên người hoắc hoa đức bảy long vương hợp lực tại thuộc tính khí tức hỗ trợ nhau bộc phát ra khí thế cường đại lúc này mới ổn định được tâm tình hắc long vương nhìn thoáng qua hoác hoa đức bên người miệng hạ là khí tức gì vì sao lại cường đại như vậy hoác hoa đức trầm giọng nói nếu ta cảm giác đúng chính là tứ đại thần thú của thú nhân tộc không nghĩ tới tại đây trong cầm thành có tứ đại thần thú tề tụ khó trách khó trách diệp âm trúc dám chống lại cùng long tộc chúng ta hắc long vương hoảng sợ nói tứ đại thần thú ư chẳng lẽ là tứ đại thần thú đã trưởng thành ư hoác hoa đức gật gật đầu ta cảm giác sẽ không sai long tộc chúng ta cùng thú nhân tộc là thiên địch xem ra hôm nay đánh một trận cũng không nhẹ Để cho toàn tộc chuẩn bị, chúng ta phải lợi dụng tứ đại thần thú không thể phi hành, chỉ cần hủy diệt chúng nó. Cầm Thành cũng không tính là gì, không có thú nhân tộc cường chiến quân đoàn, chúng ta có thể dựa vào số lượng áp đảo đối thủ. Cảm nhận được khí tức tứ đại thần thú khiến cho lòng tin của Hoắc Hoa Đức có chút dao động, nhưng chính là hắn không lùi bước. Dù sao phía sau hắn cũng có 800 cự long trưởng thành, tứ đại thần thú thì sao? Bọn họ chỉ có 4 người, cho dù mỗi người đều cùng mình thực lực tương đương cũng không có khả năng chống lại cả long truong thanh tu đai than thu thi sao bon ho chi co bon nguoi cho du moi nguoi đeu cung minh thuc luc tuong đuong cung khong co kha nang chong lai ca long toc cao quý, chỉ là kim giáp cầm trùng như thế nào lại không giống với truyền thuyết đó là hình tượng loài người mà ngay khi hoắc hoa đức tự hỏi thì âm thanh diệp âm trúc một lần nữa vang lên hoắc hoa đức hoắc hoa đức trong mắt nộ quang chật lóe diệp âm trúc tiểu nhi ngươi dám gọi tên húy của ta ư diệp âm trúc lạnh nhạt cười ta tại sao không dám ngươi chính là lúc trước đã dạy ta thực lực là tiền vốn để nói chuyện tại ngân long thành ngươi gây cho ta khuất nhục diệp âm trúc không dám quên hôm nay là kết hôn của ta ngươi dẫn đông đảo long tộc đến đây chẳng nhẽ để chúc mừng sao chúc mừng ư diệp âm trúc xem ra ngươi tự đại đến điên rồi bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn ngươi chính mình cùng tứ đại thần thú thần phục long tộc tùy ý chúng ta xử trí ta có thể buông tha cầm thành cùng những người khác nếu không hôm nay cầm thành sẽ biến mất trên long khi nỗ tư đại lục diệp âm trúc lạnh nhạt cười hoác hoa đức mặc dù ngươi đã tiến hóa thành thần thánh cự long đáng tiếc ngươi tính tình vẫn kiêu ngạo như vậy tới là khách chúng ta trước đưa ngươi một phần lễ vật hoác hoa đức tức giận hừ một tiếng long rực màu trắng thật lớn phách động sau lưng cự long nhất thời đứng lên phô thiên cái địa phi tới bầu trời cầm thành cả khâu trung bồ luân nạp sơn mạch ma pháp nguyên tố đều đứng lên tám trăm cự long đồng thời ngưng tụ ma pháp khiến cho khâu trung xuất hiện thật lớn bảy màu chi quang kỳ cảnh tuyệt đối huyễn lệ diệp âm trúc lần đầu tiên thấy cho dù tại pháp lam pháp lam bảy tháp chủ đồng thời thi triển ma pháp cũng không có khí tức khổng lồ như vậy tứ đại thần thú cùng nina sắc mặt nhất thời đều ngưng trọng nhất là nina nàng du đối với thực lực của mình rất tự tin nhưng mắt thấy nhiều cự long như vậy đồng thời chuẩn bị ma pháp không nhịn được thầm giật mình âm trúc à âm trúc ngươi cũng tự tin quá cho dù tứ đại thần thú cường thịnh trở lại sợ rằng lúc này chỉ có thể bảo vệ chính mình. chính là lúc này cầm thành làm sao đây? nàng thật sự không nghĩ ra. lúc này cầm thành có chiến đấu lực gì để chống lại cự long trên không trung? cho dù là một trăm bỉ mông cũng không được. cự long trên không trung mà. diệp âm trúc tự tin một lần nữa để mọi người tin tưởng. hắn lần nữa ngồi xuống, lặng lặng ngồi sau chắc án. tần thương, hải dương đều đã lấy ra nhạc khí của bọn họ. nina không biết bí mật lớn nhất của cầm thành nhưng bọn họ biết. tại thần thánh cự long hoắc hoa đức ra lệnh, ngoại trừ kim long tộc, các hệ long tộc đều bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Không được bao lâu, khi ma pháp hoàn thành, thời khắc lôi đỉnh nhất kích đã tới. Hoắc Hoa Đức tưởng tốt lắm, đệ nhất công kích sẽ đưa Diệp Âm Trúc cùng Tứ Đại Thần Thú. Tại ma pháp của 800 đầu cự long, hắn tin tưởng Tứ Đại Thần Thú cùng Diệp Âm Trúc giống nhau đều bị xóa sổ. Ngay lúc này, Hoắc Hoa Đức phát hiện bố lân Nạp Sơn mạch sinh ra một phen cảnh tượng kỳ dị. Mỗi một tòa ngọn núi bên trên tường thành, nương theo tiếng động, một đại pháo đặc thù xuất hiện, đại pháo nhan sắc cũng không thấy được, nhưng tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ kim trúc sáng bóng, chính là khiến cho Hoắc Hoa Đức phát hiện bọn chúng. Bằng tinh thần lực cường đại của thần thánh Cự Long, Hoắc Hoa Đức phát hiện đại pháo trước mặt trăm khẩu có dư, mà khiến người khác chú ý là bô luân nạp núi non đỉnh núi cao nhất xuất hiện một đại pháo rất phá lệ khổng lồ. Năng lượng ma pháp cơ hồ xuất hiện bên thân pháo, nhưng hắn thủy chung không thấy ai điều khiển pháo. Một tia không ổn xuất hiện trong đầu Hoắc Hoa Đức, khi hắn còn không hiểu thì các đại pháo cũng nương theo xoay tròn cử động, mỗi khẩu pháo đều là hướng chỗ Cự Long tụ tập. Trăm khẩu đại pháo đồng thời chuyển động khiến kẻ khác giật mình không ít, mà tinh đại pháo Hoắc Hoa Đức cũng đã thấy qua, đấy là vũ khí phòng ngự cực mạnh của loài người nhưng hắn chưa bao giờ thấy loại tự hành vận chuyển như pháo này không có khả năng ma tinh đại pháo phương pháp chú tạo đã thất truyền chỉ có các đế quốc mới có mấy khẩu thủ thành hơn nữa ma tinh đại pháo uy lực hắn cũng không rõ lắm dự cảm mãnh liệt trong lòng khiến hắn trước tiên giống giận phòng ngự an nhã lẳng lặng đứng ở trong viễn cổ chi thụ hai tay hư phù trước thủy tinh cầu thông qua hình ảnh thủy tinh cầu nàng có thể thấy rõ long tộc đang phiêu phù trong không trung ngay cả nàng cũng không nhịn được khẩn trương đây là lần đầu cầm thành triển khai lực phòng ngự cực mạnh bất luận nàng hay ải nhân tộc địa tinh đại sư đều rõ ràng năm qua tiêu hao tư nguyên cầm thành không biết toàn phương ma đạo pháo có bao nhiêu uy lực tại ma pháp lực ăn nhã rót vào thủy tinh cầu giờ phút này tinh thần lực của nàng thông qua toàn phương giam chắc không gian khống chế ma đạo pháo cùng hướng một chỗ ngay khi hoắc hoa đức kinh sợ vị pháo đài nữ vương này cũng phát động lần đầu công kích của cầm thành trăm đoàn quang mang trói mắt từ ma đạo pháo ngâm đen bắn ra quang mang huyễn lệ trong nháy mắt ngưng tụ trăm cột sáng khổng lồ đồng thời tạo ra một cảnh tượng huyễn lệ ngay trong một khác chúng nó bộc phát Cả không gian đều vận vẹo nổi dậy, tiếng oanh minh thật lớn khiến dường như bố Luân Nạp Sơn mạch sóng giận, lấy tích diệt chi pháo làm đầu, tất cả ma đạo pháo đều phóng thích quang mang huyền lệ. Hoắc Hoa Đức mặc dù kịp thời phản ứng, nhưng cự Long Tâm vốn khinh thị cũng không làm ra chính xác chọn. Khi trăm tiếng oanh minh vang lên, đại bộ phân cự Long đều mất đi thính giác, chúng nó ngâm sướng ma pháp ngữ cũng bị cắt đứt. Không khí bởi vì ngưng động ma pháp nguyên tố nhất thời nổi lên sóng gió. Trăm đạo pháo bắn, mỗi cái đều tương đương thực lực cấm chú, nhất là tích diệt chi pháo, có thể trong nháy mắt hủy diệt một ngọn núi. Lực lượng phóng ra đều dùng ma thú tinh hạch cấp 9, lực lượng như vậy kinh khủng ra sao. Pháo đạn do ma đạo pháo phóng ra có lẽ nhìn từ phương diện tổng thể ma pháp lực thì cũng không thể so sánh với ma pháp lực cường đại của một đầu cự long, nhưng là vô số địa tinh bộ lạc đại sư hao tâm phí huyết nghiên cứu sao có thể đơn giản như vậy? Chỉ riêng trình độ ngưng tụ ma lực, ma đạo pháo này vĩnh viễn không phải ma tinh đại pháo từ thời viễn cổ đến nay có khả năng so sánh với. Đen năng so sanh voi Đêm của tinh hạch ngưng tụ lại một chỗ rồi trong nháy mắt phóng ra, trải qua ma pháp trận ngưng tụ chuyển hóa bên trong cho dù là năng lượng của một viên ma tinh thạch cấp 7 đều có thể chuyển hóa thành sấp xì cấp bậc đơn thể cấm chú tồn tại. Càng hú chi tịch diệt chi pháo này, trong khi chú tạo hạch tâm của pháo, sử dụng theo tài liệu chính là đủ để chú tạo một cỗ kiện thần khí, dù phải hy sinh một viên ma tinh thạch cấp 9, thì năng lượng phóng ra chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung. Châm đạo từ quang dưới dẫn đạo của một cột sáng đặc biệt khổng lồ màu trắng nhũ cùng thăng không dựng lên, không trung đã biến thành một mảng huyền lệ màu tím, cả không gian kịch liệt vặn vẹo, vô số vết rách không gian đen thăm thẳm trong nháy mắt xuất hiện. Bầu trời Bố Luân Nạp Sơn trong chớp mắt trở thành một mảnh hủy diệt. Toàn phương vị giám chắc khống chế hệ thống Hoàn Mỹ đã hoàn thành chức năng chỉ đạo. Mỗi một ma đạo pháo đều tập trung tại trên người một đầu cự long. Tiếng oanh minh trong nháy mắt vang động khiến bầu trời trở nên vô cùng huyền lệ. Cho dù là Diệp Âm Trúc có tinh thần lực cường đại lẫn cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tại giờ khắc này cũng mất đi tác dụng cảm ứng. Đây là lễ vật mà cầm thành tặng cho Long tộc, đây cũng chỉ là lễ vật đầu tiên. Có thể nghe thấy cũng chỉ có một tiếng giống giận của Hoắc Hoa Đức. Không, lực phòng ngự của cự long dù sao cũng là kinh khủng trong khi thấy trăm đạo tử quang phía dưới phóng tới, đại bộ phận cự long đều vội vàng làm ra phản ứng. tại giờ khắc này, thượng vị cự long triển hiện ra năng lực bẩm sinh siêu việt của chúng. ngân long dưới thân bộc phát ra một vầng sáng sáu màu chói mắt, ngưng tụ nguyên tố thành sáu kết giới phòng ngự hỗn hợp. hắc long dưới thân là một mảng mây đen, kim long càng nhanh nhất tăng cường kim hóa để gia cố khả năng phòng ngự bản thân. đáng tiếc, tất cả những việc này tới quá nhanh, trong khi chúng còn xa mới hoàn thành ma pháp phòng ngự, thì xung quanh đã biến thành một biển năng lượng màu tím. sau này với diệp âm trúc từ ngữ để hình dung kích đầu tiên này của nữ hoàng pháo đài an nhã chính là dệ trí sự uyên thâm và sáng suốt nhưng đối với hoác hoa đức thì đó lại là thảm khốc an nhã cũng không có đề cao uy lực của ma đạo pháo càng không đánh giá thấp lực phòng ngự của cự long toàn phương vị ma đạo pháo oanh kích vòng đầu tiên mục đích cũng không phải hủy diệt cự long cho nên mục tiêu thực sự của mỗi một cự pháo chính là những đôi cánh của cự long đang dang rộng tại không trung hơn nữa là gốc của cánh vô số quang mang huyễn lệ tại không trung nở phóng thần thánh cự long hoác hoa đức trước tiên tụ lại ma pháp lực cường đại nhưng lão lại giật mình phát hiện cũng không có một pháo nào là hướng mình công kích mà hắc long vương ngay cạnh hoác hoa đức lại không có may mắn như vậy tịch diệt chi pháo bộc phát đạo bạch quang đó đạo bạch quang dày đậm trước tiên phá hủy phòng ngự của hắc long vương sau một khắc cắn nút cánh phải cùng nửa thân thể của lão trong tiếng hống thảm thiết từ cấp cấp chín đỉnh phong hắc long vương thân thể tựa như hòn đá bình thường hướng mặt đất mà rơi nhanh xuống rốt cuộc khống chế không được thân thể của mình mà đồng thời cùng với lão rơi xuống còn có trên trăm đầu cự long hơn trăm ma đạo tham thiet tu cap cap 9 đinh phong hac long vuong than the tua nhu hon đa binh thuong huong mat đat ma roi nhanh xuong rot cuoc khong che khong đuoc than the cua minh ma đong thoi cung voi lao roi xuong con co tren tram đau cu long hon tram ma đao phao khai pháo không sai chật Công kích chủ yếu nhất đều tập trung tại trên người Ngân Long. 50 đầu cự long trưởng thành thuộc Ngân Long tộc, tại dưới một vòng oanh kích này, như trước bay lượn tại không trung lúc này cũng chỉ có không tới 10 đầu, còn lại rơi xuống phần lớn cũng đều là Hắc Long cùng Kim Long hai thượng vị long tộc này. Nhưng thủy, hỏa, thổ, phong bốn hệ cự long còn lại cũng tuyệt không tốt hơn. Hơn trăm ma đạo pháo đồng thời oanh kích sinh ra ma pháp ba động uy lực cũng là đơn thể cấm chú, nhưng cũng hoàn toàn làm rối loạn ma pháp nguyên tố trong không trung, hình thành lên mảng mây khổng lồ bảy sắc một cơn lốc ma pháp thật lớn ngay trên bầu trời bố Luân nạp sơn mạch ở độ cao ngàn thước từ dưới lên cấp 8 cự long môn đừng nói là phản kích tại trong cơn lốc ma pháp khổng lồ có thể khống chế được thân thể chính mình đã là cực kỳ không dễ rồi hoắc hoa đức nổi giận gầm lên một tiếng một vầng sáng màu trắng nhũ từ trên người lão bộc phát ra vầng sáng lưu chuyển tứ tán liều mạng ngăn cản cơn lốc ma pháp tàn phá chính là cho dù hắn là thần thánh cự long cũng không có khả năng trong nháy mắt triệt tiêu đi cơn lốc ma pháp khổng lồ như thế cự long trận hình vốn chỉnh tề lúc này đây đã hoàn toàn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn Nina trợn mắt há hốc mù nhìn một màn này, bà thế nào cũng không dám tin vào con mắt của chính mình nữa. Cái này, cái này không phải sự thật. Đột nhiên mọc lên từ quang kia là cái gì? Chẳng lẽ tại bên trong Cẩm Thành cũng che giấu trên trăm vị đại ma đạo sư sao? Còn có đạo cột sáng màu trắng kia, bà có thể dám chắc đó tuyệt đối là uy lực của bạch cảnh. Cho dù là chính bà cũng tuyệt đối không dám tùy tiện ngạnh đấu. Cẩm Thành từ lúc nào chính mình có lực lượng khổng lồ như vậy? Không, đó không thể là ma pháp sư. Từ quang đó bắn lên chỉnh tề ra sao? Hơn nữa là từ các hướng không giống nhau mà đến. Ma pháp sư làm thế nào có loại ăn ý này? Là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Nina nhìn lên trên ngọn núi có toàn phương vị ma đạo pháo Lúc này trong lòng bà đã xuất hiện do động thật lớn Hương loan đồng dạng bị một màn trước mắt này làm cho khiếp sợ Khi nàng thấy cự long tới, trong lòng lo lắng còn hơn Nina lão lão Chính là sự bình tĩnh của diệp âm trúc làm cho nàng tin tưởng Cứ như thế, khi một màn trước mắt này chính thức phát sinh Nàng hoàn toàn có chút không dám tin con mắt mình Đây là lực lượng của cầm thành sao? Cái này mới chính thức là lực lượng của cầm thành sao? Khó trách bà nội lại coi trọng Diệp Âm Trúc như thế, coi trọng Cầm Thành như thế. Lúc này tại trong lòng nàng, Cầm Thành đã có thể tồn tại đồng đẳng cùng Mễ Lan Đế Quốc. Nương theo hơn trăm đầu cự long hướng giữa hai ngọn núi rơi xuống, Diệp Âm Trúc trong thời gian ngắn ngủi mất đi năng lực thiên nhân hợp nhất đã trở lại. Làm một thông suất, cơ hội như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cho tới bây giờ không có quá coi thường thực lực của Long tộc. Ma đạo pháo Sở Dĩ có thể lấy được chiến tích huy hoàng như thế, không chỉ là chúng có lực công kích kinh khủng đồng thời cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý đánh cho long tộc một cái bây giờ trong khi niềm tin của long tộc đã hoàn toàn bị phá hủy quang mang màu trắng nhũ từ trước ngực hắn xuất ra màu trắng nhũ đó nhanh chóng biến mất cổ hương cổ sắc khô mộc long ngâm cầm đã phiêu nhiên xuất hiện tại trên bàn trước mặt hắn khi thấy cổ cầm này xuất hiện trái tim nina không nhịn được co rút lại một chút lúc trước diệp âm trúc có thể hoàn thành sáu đạo chi quyết có thể nói tất cả là nhờ cỗ cỏ cầm này mới đánh bại mình đó hẳn là một kiện siêu thần khí tần gia gia hải dương chúng ta bắt đầu đi bình xa lạc nhạn Tần Thương nhìn thoáng qua cổ cầm trước mặt Diệp Âm Trúc, trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Giờ khắc này, hai thầy trò đều tiến vào cảnh giới huyền diệu, nhân cùng tâm hợp, tâm cùng ý hợp, ý cùng thần hợp, thần cùng cầm hợp. Một tiếng ông minh từ trong khung mộc long âm cầm vang lên, sau một khắc, Tần Thương, Hải Dương Cầm, tranh đồng thời phát tiếng ông minh. Tại phía sau bọn họ, 11 lam tinh linh mỹ nữ trong giai điệu kỳ dị này, cơ hồ là tự động tấu hưởng nhạc khí trước mặt. Ngay trong tiếng cầm đầu tiên của Diệp Âm Trúc, linh hồn các nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong âm luật tuyệt vời này. Vào giờ phút này, các nàng quên tất cả bên ngoài, quên sự uy hiếp của Long tộc, chỉ có nhạc khí trước mắt, cũng chỉ có diệp âm trúc chỉ huy nhịp điệu. Vốn cũng không nên hợp tấu nhạc khí, nhưng theo diệp âm trúc, trong sự dung hợp sẽ tạo nên âm luật hoàn mỹ thần kỳ. Một vòng quang mang màu trắng nhũ từ trong siêu thần khí Khô Mộc Long Âm cầm nhộn nhạo ra, đem cả 11 Lam tinh linh mỹ nữ cùng tần thương, Hải Dương toàn bộ bao phủ bên trong, hình thành một cái màn hào quang hoàn mỹ màu trắng nhũ. Giai điệu tuyệt vời từ trong màn hào quang này vang lên, trôi nổi không tắt giai điệu tuyệt vời tựa như cánh chim nhạn tận chân trời mờ mịt tự nhạn hành dĩ hòa minh lúc ẩn lúc hiện lúc trầm lúc bổng giai điệu lúc nhanh lúc lại chậm liên miên không ngừng rất dễ nghe vẻ đẹp cơ hồ là tĩnh nhưng trong tĩnh có động lúc ẩn lúc hiển mà lại liên miên không dứt diệp âm trúc vốn có thể lựa chọn khúc long tường thao nhưng hắn cũng không có làm như vậy long tường thao có lẽ có thể đối phó hạ vị long tộc thậm chí có thể mang đến cho hoác hoa đức bọn họ không nhỏ phiền toái nhưng cự long thật sự nhiều lắm long tường thao rất khó phát huy ra hiệu quả mà bình xa lạc nhạn lại không giống vậy là một trong những cầm khúc phụ trợ bình xa lạc nhạn chính tại trong tam khúc của nó không có đặc tính phản ngược người diễn tấu chỉ cần có thể đem thần âm ma pháp khuếch trương đến đủ trình độ có thể khiến cho tất cả cự long trong phạm vi này bị ảnh hưởng bay lượn không phải là năng lực mà long tộc kiêu ngạo sao tốt lắm để cho các ngươi cảm thụ sự thống khổ khi không thể bay lượn hoác hoa đức thật vất vả mới bằng vào ma lực cường đại của mình khống chế được cơn lốc ma pháp trong không trung đang trong khi hắn cùng năm vị long vương chuẩn bị trình quân để phản kích Khi một cột sáng màu trắng nhũ từ phía dưới xuất hiện đi lên, khi quang mang màu trắng nhũ bay lên, còn cách Long tộc trên dưới trăm thước cũng tự khuếch tán, hóa thành một vòng quang hoàn màu trắng nhũ bay tản nhanh ra, hướng đến Long tộc mà bao phủ. Giai điệu tuyệt vời cũng tại quang hoàn khuếch tán đồng thời vang lên bên tai, âm thanh tuyệt vời kỳ dị lại khiến trong lòng hoắc hoa đức trùng xuống. Vốn hoắc hoa đức đã chuẩn bị tốt lắm, không chế được cục diện trước tiên muốn hủy diệt chính là ma đạo pháo kinh khủng này. Giai điệu hợp tấu tuyệt vời làm lão cảm thấy không ổn, nhưng hắn như trước không có thay đổi ý nghĩ này nhưng khiến cho hoắc hoa đức kinh hãi chính là không đợi lão hạ mệnh lệnh công kích ma đạo pháo phía dưới hơn trăm nòng pháo đen lại chuyển động hướng lên lúc này đây tất cả toàn phương vị ma đạo pháo đều nhắm chuẩn phương hướng cùng một vị trí chính là vị trí hoắc hoa đức lão hoắc hoa đức trong lòng kinh hãi ma đạo pháo bộc phát uy lực đã gây cho lão ấn tượng rất sâu sau khi tiến hóa thành thần thánh cự long lão đối với bản thân rất tự tin nhưng cũng tuyệt không dám cùng hơn trăm khẩu ma đạo pháo đồng thời oanh kích tất sẽ chết không toàn thây ngay cả hạt cát cũng không còn cho nên hoắc hoa đức trước tiên bay lên tuy thân thể lão nhỏ lại nhưng tốc độ phi hành lại gia tăng lớn liều mạng vỗ đôi cánh của mình hướng lên cao từ từ bay lên nhưng là ma đạo pháo này dường như có mắt nòng pháo tự đi theo phương hướng di chuyển của lão luôn luôn không đổi nhắm vào thân thể lão trong viễn cổ tri thụ an nhã cười rất vui vẻ thậm chí có chút âm hiểm thần thánh cự long thì sao chứ cũng muốn uống nước rửa chân của lão nương sao hoắc hoa đức ngươi muốn chạy ư toàn phương vị ma đạo pháo mặc dù uy lực kinh người nhưng bởi vì ma pháp lực ngưng tụ quá độ sau mỗi một lần phóng ra Đều cần phải trải qua khoảng thời gian trên giới 10 phút nguội đi mới có thể tiếp tục phóng ra Nếu không nòng súng sẽ gặp nguy hiểm Nhưng là, An Nhã không cho rằng ma đạo pháo trong thời gian nguội dần lại không có tác gì Tại ma đạo trận, nàng thông qua toàn phương vị giám chắc không chế hệ thống điều khiển Thủy Trung tập trung tại thần thánh cự long hoặc hóa đức Chính là muốn năng lực chỉ huy của lão hóa thành hư không Không có ai là không sợ chết Bất luận lão là Ngân Long Vương hay là thần thánh cự long đều như vậy An Nhã cũng không tin lão sau khi đã nhìn thấy uy lực của ma đạo pháo. Dưới tình huống tất cả nòng pháo hướng vào lão còn có thể bình tĩnh chỉ huy Long tộc đại quân. Trong khi diệp âm chúc bọn họ cùng Long tộc đại quân tranh đấu, bên trong bố Luân nạp sơn mạch, trước khi phân tán ra cầm thành chiến sĩ cũng đã sẵn sàng hành động. Một đầu ngân long thật vất vả mới từ mặt đất đứng lên, trong váng đầu óc tới mức không rõ phương hướng, cứ liều mạng thi triển ma pháp phòng ngự, nhưng ma đạo pháo lực công kích thật sự quá mạnh, làm cánh trái của nó hoàn toàn mất đi cảm giác. Bất quá, đầu ngân long này vẫn còn là may mắn, phản ứng của mình vẫn còn là rất nhanh, cánh không có bị xuyên thủng nếu không đã không biết có thể hồi phục hay không chỉ là bây giờ không cách nào phi hành nhưng chính mình còn có ma pháp cường đại hậu thuẫn cố gắng từ mặt đất đứng lên ngân long này đang chuẩn bị tìm kiếm chút người cầm thành làm đối tượng cho mình phát tiết lửa giận nó đột nhiên phát hiện chính mình đã bị bao vây bốn đầu cuồng bại bỉ mông cự thú toàn thân màu xám thân cao trên 15 thước không biết từ lúc nào đã đi tới xung quanh nó khoảng cách không tới trăm thước mà thôi ngân long đưa nhanh chảo phải lên rụi đi rụi lại mất mình vẻ nhìn chân chối nhìn lầm ta nhất định nhìn lầm Nơi này như thế nào lại có bỉ mông cự thú xuất hiện, đâu phải trong khu vực thú nhân tộc. như là động tác đơn giản này qua đi, nó lại nhìn lên, bốn đầu cùng bạo bỉ mông đã đi tới trước người nó không quá 50 thước. Hơi thở cùng bạo bỉ mông cự thú bay đến đập vào mặt, làm nó không thể không thừa nhận những gì trước mắt đều tất cả đều là thật. Ngân Long rất cường đại, làm cấp 9 thượng vị ma pháp Long, năng lực ma pháp của chúng là có một không 102 trong Long tộc. Nhưng đúng là bởi vì năng lực ma pháp cường đại như vậy mà năng lực cơ bắp của Ngân Long lại cực thấp chiếc cánh bị liệt cùng cảm giác đau đớn cũng đã bắt đầu xuất hiện khiến cho đầu ngân long này giảm đi không ít thực lực hơn nữa cú ngã vừa rồi trong cơ thể không biết bao nhiêu xương bị gãy lại trong khoảng cách gần như thế đừng nói là bốn đầu cho dù là một đầu cùng bạo bỉ mông năng lực cơ bắp không biết cao hơn hắn bao nhiêu mắt nhìn bốn đầu cùng bạo bỉ mông đồng thời đi tới một lúc ngân long không nhịn được kêu thẳm một tiếng làm ra một động tác khiến cho đám bỉ mông cự thú cũng phải buồn cười ngân long không biết có bị đánh hay không hai chảo cũng ôm lấy đầu thân thể khổng lồ cuộn tròn một chỗ ngay cả phản kháng cũng không phản kháng kim long có lẽ là may mắn nhất bọn chúng cũng không có gặp phải ba lực lượng trên rơi xuống đất trong tam đại thượng vị long tộc bảo trì lực chiến đấu nhiều nhất chính là kim long khả năng cơ bắp cường hãn của chúng cũng không bởi không thể phi hành mà giảm đi bao nhiêu mặc dù cũng ngã thất điên bát đảo nhưng thân thể cường hãn nên cũng không làm bọn chúng bị thương tổn nhiều nhưng cũng bởi vì như thế kim long được chiếu cố nhiều nhất xuất hiện ở trước mặt kim long chỉ có ba loại tình huống hoặc là bọn chúng thấy được toàn thân có bộ lông vàng là hoàng kim bỉ mông hoặc là ba huynh đệ băng cực ma viên đương nhiên còn có vận khí kém nhất chính là gặp phải tiểu đội tử thần long lang kỵ binh an nhã đã nghiên cứu rõ thực lực của long tộc trong việc an bài quân đội du kích cầm thành lực lượng cam đoan là tuyệt đối ưu thế hành động trước mắt này chính là cú đánh quyết liệt mà nàng dành cho đám cự long trên không trung rơi xuống phải nói là giết chết đám cự long này nhanh nhất cũng không phải là những cầm thành cường giả trước đó mà là đám đông long bát tông tinh duệ cũng đồng thời phân tán ra đám tiểu tử đông long bát tông này mỗi một người đều đang kìm nén lòng ham muốn ngày hôm qua Vị Minh Thái thượng trưởng lão hướng bọn họ nói qua, Cẩm Đế đại nhân đã đáp ứng, tiểu đội nào giết được cự long, thân thể đầu cự long đó sẽ được dùng để chế tác cho mỗi một người bọn hắn một bộ trang bị. Mặc dù Đông Long Bát Tông đối với long tộc có ác cảm không kém thú nhân tộc, nhưng bọn họ cũng sẽ không ác cảm với trang bị được chế tác từ thân thể cự long. Từ thần long lang kỵ binh thân được trang bị huyền lệ như vậy đã sớm khiến cho đám tiểu tử Đông Long Bát Tông này ham muốn. Thật khó có một cơ hội tốt như vậy, bọn họ thậm chí so với Diệp Âm Trúc còn cho rằng là long tộc đưa tới đại lễ vật. Bởi vậy ngay khi toàn phương vị ma đạo pháo thành công phát uy, mắt nhìn một đầu cự long đang từ khâu trung rơi xuống. Con mắt những chiến sĩ đông long này sáng lên, tựa như là thấy được bảo tàng thật lớn vậy. Thực lực bình thường là 10 phần, thì giờ khác này phát huy là 12 phần. Phải biết rằng một đầu cự long cũng đủ trang bị cho một tiểu đội 10 người bọn họ. Đừng nói là đông long chiến sĩ bình thường, ngay cả các tông chủ lúc này con mắt cũng là sáng xanh lên. Đó chính là thượng vị long tộc, toàn thân đều là bảo bối. Lúc trước đệ tử Họa tông Mã Lương dùng Ngân Long Lục Khí là có thể gọi về một đầu ngân long để công kích, sau khi Mã Lương cùng Thường Hạo đi theo Diệp Âm Trúc xâm nhập Cực Bắc Hoàng Nguyên, đều tự cấp cho mình cấp 9 ma thú làm tọa kỵ, sẵn sàng trở thành người kế vị tông chủ Họa tông cùng Kỳ tông. Mắt nhìn trên người họ hết bảo bối này đến bảo bối khác, ai chẳng hâm mộ, ngay cả tông chủ cũng không thể khác được. Mắt nhìn Cự Long từ khâu trung rơi xuống, các đông lòng chiến sĩ tựa như là thấy được bảo bối chính thức, chuyện tốt thế này không thể thường xuyên có như vậy. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên trong bố luân nạp sơn vang lên thượng vị cự long sau khi rơi xuống đều gặp phải những tên như sói như hổ này trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều trở nên một dạng khẩn trương chúng nó chỉ có thể nhìn và hy vọng tộc nhân còn đang bay lượn trên không trung có thể cứu viện ải nhân chiến sĩ là nhàn nhã nhất nhì không trung rơi xuống hơn trăm đầu cự long bọn họ chỉ biết càng nhiều càng ít bọn họ không vội cho dù là ai bắt được cự long thì đó cũng đều là những nguyên liệu tốt đối với ải nhân tộc trong lúc chú tạo dùng nhiều ít bao nhiêu cũng là bọn họ quyết định Xui xẻo nhất chính là Hắc Long Vương, sau khi từ khâu trung rơi xuống, mặc dù một cánh của nó hoàn toàn bị hủy, nửa người cũng thụ thương nặng. Nhưng bằng vào thực lực bản thân cường hãn, cũng chưa có mất mạng. Đáng tiếc, trong khi An Nhã lựa chọn dùng tịch diệt chi pháo oanh kích đã chú ý tới lão. Một Hắc Long Vương có lẽ so với trong long tộc thân thể hắn là khổng lồ nhất, vậy có thể làm ra bao nhiêu trang bị đây. Cho nên khi Hắc Long Vương cố nén đau nhức từ mặt đất đứng lên, hắn thấy được ba con người. Nếu nói khi mới bắt đầu, trong lòng lão cho rằng mình còn may mắn thì thấy ba con người này trên người đều tỏa ra quang mang màu tím, quang mang trong mắt lão đã hoàn toàn tuyệt vọng. xuất hiện tại trước mặt hắc long vương không phải ai khác, đúng là đông long bát tông tam đại thái thượng trưởng lão vị minh mai thanh cùng la như tuyết làm đông long bát tông vũ giả cường hãn nhất. nếu một đối một trên mặt đất bọn họ cũng đủ năng lực cùng hắc long vương đánh nhau chết sống, mà lúc này hắc long vương đang bị thương nặng, đối mặt ba vị thái thượng trưởng lão cùng lúc, thậm chí ngay cả cơ hội liều chết đánh trả cũng không có. hoắc hoa đức bị buộc phải bay loạn chung quanh, giữa không trung long tộc càng trở nên hỗn loạn. Dù bọn chúng đều là cự long, nhưng Thất Long Thành không biết đã bao nhiêu năm không có cùng nhau tác chiến. Nếu lúc vừa tới bọn chúng bằng vào ma pháp chiếm lấy Thượng Phong, như vậy đám cự long này không thể nghi ngờ có thể đem thực lực hoàn toàn phát huy ra. Chính là một loạt ma đạo pháo oanh kích đã khiến bọn chúng hoàn toàn rối loạn. Hoắc Hoa Đức vừa bay loạn chung quanh vừa chạy trốn chết, không có người chỉ huy, long tộc trong khi miễn cưỡng khống chế thân thể, đều nghe được giai điệu tuyệt vời kia. Diệp Âm trúc là từ cấp cấp 9 ma pháp thủy chuẩn, thêm một người cũng vừa mới bước vào từ cấp Hải Dương, ma pháp lực tự đạt tới bạch cảnh thủy chuẩn. Càng huống chi còn có 11 lam tinh linh mỹ nữ cùng tần thương, bằng vào siêu thần khí Khô Mộc Long ngâm cầm, Diệp Âm Trúc đã làm màn hợp tấu này diễn dịch hoàn mỹ. Khúc Bình Sa lạc nhạn này trải qua siêu thần khí Tăng Phúc cũng đạt tới kinh khủng bạch cấp cấp 4. Phải biết rằng Hoắc Hoa Đức sau khi tiến hóa thành thần thánh cự long cũng bất quá là bạch cấp cấp 2. Đối mặt với bạch cấp cấp 4 Bình Sa lạc nhạn, bất cứ ai trong long tộc đều không có thể chống lại. Bất quá Diệp Âm Trúc chính là còn đánh giá thấp năng lực của long tộc. Mặc dù mỗi một đầu cự long đều không có khả năng chống lại cùng cầm khúc thần cấp cường đại của hắn nhưng trong khi tất cả long tộc đều trong hoảng sợ mà tinh thần lực chợt phóng thích ra phạm vi khuếch trương đem tất cả cự long toàn bộ bao quát ở bên trong dù bình xa lạc nhạn cũng không cách nào khiến cho chúng nó rơi xuống đương nhiên bình xa lạc nhạn cũng không phải không có hiệu quả vì để tránh thoát khỏi bị cầm khúc trói buộc mỗi một đầu cự long đều toàn lực khống chế thân thể mình liều mạng phóng thích tinh thần lực không có ai có thể phát ra ma pháp công kích ma đạo pháo hay là bọn diệp âm trúc phía dưới cục diện rằng co khiến cho cự long trong không trung rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết thế lương của đồng bọn rơi xuống bố luân nạp sơn Diệp Âm trúc cũng rất nhanh phát hiện hiện tượng này, bất quá hắn cũng không có lo lắng, rằng co thật sao, vậy cứ rằng co đi, thời gian ma đạo pháo nguội đi tựa hồ sẽ nhanh tới. Nhiều như vậy mục tiêu bay tại không trung, an nhã tỷ tỷ nhất định rất cao hứng. Mặc dù thời gian 10 phút không ngắn, cũng không phải quá dài. Khi Hoắc Hoa Đức tỉnh ngộ, tất cả nòng pháo đã không còn tập trung vào lão, hơn trăm cột sáng màu tím lại hướng lên. Có chút đáng tiếc chính là, lúc này tịch diệt chi pháo cũng không có bộc phát, mà tinh thạch cấp tich diet chi phao cung khong co boc phat ma tinh thach cap 9, cho dù ở cầm thành cũng là bảo bối cực kỳ quý trọng. Mặc dù có chút sự chữ, nhưng vì để cho Ma đạo pháo phát huy ra uy lực tốt nhất, tuyệt đại bộ phận ma tinh thạch cấp 9 đều được dùng tại trên Ma đạo pháo. Phải biết rằng, Ma đạo pháo có một viên ma tinh thạch cấp 9 làm hạch tâm, có thể vĩnh viễn không cần bổ cấp. Cho nên Tịch Diệt chi pháo cũng chỉ như vậy một kích mà thôi. An Nhã thật sự thật sự không thể hoang phí ma tinh thạch cấp 9, cầm thành mặc dù có nhiều, nhưng còn chưa tới mức sử dụng hào phóng như vậy. Trận hình cự long trình tề cũng không tránh thoát khỏi Ma đạo pháo oanh kích, thì càng không phải nói tình huống hỗn loạn bây giờ thân thể cự long thực sự quá lớn mục tiêu tốt như vậy dưới tinh thần lực khống chế của an nhã tuyệt đối không thể bắn trượt nhiều như vậy cự long ở cùng một chỗ muốn né tránh cũng cực kỳ khó khăn nhất thời lại trên trăm đầu cự long từ khâu trung rơi xuống mặc dù lực phòng ngự của đám cự long này bởi vì có chuẩn bị nên so với lúc trước tốt hơn không ít nhưng long rực ma pháp phòng ngự thế nào cũng kém hơn so với thân thể hơn nữa lần này an nhã vì ăn chắc đã lựa chọn đều là thủy hỏa thổ phong bốn hạ vị cự long thiếu đi hơn trăm đầu cự long Trong không trung tinh thần lực chống cự nhất thời thiếu đi rất nhiều, hiệu quả của bình sa lạc nhạn lúc này đây cũng được tăng cường, hơn 500 đầu cự long còn lại trong không trung thân thể cơ hồ đồng thời trầm xuống, độ cao giảm vài trăm thước. Nếu không có Hoắc Hoa Đức kịp thời phóng thích lượng lớn tinh thần lực của mình, sợ rằng thân thể đám cự long này đã trực tiếp rơi xuống đất. Một pháo này mặc dù khiến cho long tộc tổn thất trên trăm đầu cự long, nhưng là một lượt pháo này cũng đã thanh tỉnh Hoắc Hoa Đức, tiến hóa tới thần thánh cự long, trí tuệ Hoắc Hoa Đức cũng đồng thời gia tăng, những phát sinh trước đó tất cả quá mức bất ngờ mới đánh cho lão không kịp ứng phó. Bất quá lão dù sao cũng là thần thánh cự long, tại trong tiếng oanh minh kịch liệt, trong đầu tinh thần rối loạn chợt bình tĩnh, đối mặt với tình thế trước mắt rốt cục đưa ra phương pháp đối phó. Thất long thành tất cả cự long nghe lệnh hướng khu đất trống kia đáp xuống. Hoắc Hoa Đức chỉ khoảng đất trống chính là nơi mà Diệp Âm chúc bọn họ đang ngồi, cũng chỉ có nơi đó mới có thể dung nạp mấy trăm đầu cự long cùng rớt xuống. Phản ứng lúc trước khiến lão đột nhiên ý thức được chính mình ngu ngốc. Bay lượng cố nhiên là năng lực long tộc vốn kiêu ngạo. Nhưng lúc này bay lượn tại không trung lại trở thành thế yếu nhất của bọn chúng. Hạ xuống mặt đất thì sao chứ? Trên mặt đất cũng có thể sử dụng ma pháp, càng có khả năng phát huy năng lực thân thể cường hãn của long tộc. Dù chỉ còn hơn 500 đầu cự long trưởng thành, nếu phía có thú nhân tứ đại thần thú đang đợi, cũng đủ năng lực để liều mạng. Cự long đều triển khai hai cánh của mình, không hề chống cự lại hiệu quả của bình xa lạc nhạn cầm khúc, mà là hướng mặt đất hạ xuống. Toàn phương vị ma đạo pháo cố nhiên khiến cho long tộc kinh hãi, cũng đồng thời kích phát ngạo khí của long tộc cùng sự phẫn nộ cùng cực chỉ có đem cầm thành toàn bộ hủy diệt mới có thể vãn hồi tôn nghiêm của chúng tại giờ khác này mâu thuẫn vốn có trong thất long thành sớm hóa thành hư không chúng chỉ còn nghĩ chính là đem địch nhân phía dưới sẽ thành mảnh nhỏ cảm nhận được biến hóa của long tộc trong không trung diệp âm trúc sắc mặt hơi đổi trong lòng thầm nghĩ hoác hoa đức cũng quả nhiên là cáo già không có tiếp tục trong sai lầm nữa cũng là cầm thành may mắn nếu không phải có toàn phương vị ma đạo pháo không phải địa hình bên trong cầm thành tập kết tất cả lực lượng thuận lợi hắn cũng tuyệt không dám cùng cả long tộc chống lại tuy tiện đổi là nơi nào khác Đối đầu hơn 800 đầu cự long cơ hồ là không có khả năng tồn tại chiến thắng, sợ rằng cũng chỉ có pháp lam biến thái kia mới có thể đối phó bọn chúng, không cần phải tiếp tục đạn tấu bình xa lạc nhạn nữa, diễn tấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Thời khắc mấu chốt của trận chiến rốt cục đã tới. Hải Dương mang theo các lam tinh linh muội muội đi đi. Hải Dương nhẹ gật đầu, hai đạo quang thải màu trắng từ trên người nàng phóng thích ra, hai thân thể dài vượt qua bảy thước tuyết long báo đồng thời xuất hiện. Các lam tinh linh mỹ nữ dưới sự đại lĩnh của nàng trèo nhanh lên lưng tuyết long báo quay vào phía sau. Mà lúc này Long tộc từ giữa không trung hạ xuống đã bắt đầu hướng cầm thành phát động công kích đầu tiên. Mấy trăm đạo long tộc thổ tức cơ hồ phun ra trước tiên, trực tiếp hướng nơi bọn diệp âm trúc mà đến. Thổ tức phun tới, áp lực cường đại khiến cho ai hít thở cũng khó khăn. Các thuộc tính long tức mang theo sự phẫn nộ của cự long mà tới, chúng nó muốn làm nhất chính là đem bọn diệp âm trúc phía dưới hủy diệt trước tiên. Tấm một cái thật sàng khoái, cách lạp tây tư hưng phấn hét lớn một tiếng, thân mình nhoáng lên hiện ra bản thể, thân hình hùng tráng cao ba thước trong nháy mắt đã khuếch trương thành hơn trăm thước trải qua linh hồn chi hỏa của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn thiêu đốt tứ đại thần thú nhận được những lợi ích rất lớn kiểu như một bước lên trời vậy bọn họ chẳng những cùng dịp âm trúc liên lạc càng thêm mật thiết mà thực lực bản thân sau khi được linh hồn chi hỏa thiêu đốt cũng trở nên cường hãn hơn năng lực đặc biệt cũng tự nhiên càng tăng mạnh hơn như cách lập tây tư cùng minh chủ yếu tăng lên nhất hiển nhiên là lực phòng ngự bản thân cách lập tây tư chợt triển hiện ra bản thể dọa cho đám cự long trong không trung nhảy dựng lên cho dù là hình thể cự long lớn nhất cùng chiến tranh cự thú trước mắt này so sánh cũng có chút cảm giác nhỏ bé bởi vì có linh hồn chi hỏa của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn liên lạc diệp âm trúc cùng cách lạp tây tư ăn ý mặc dù không tốt bằng so với tử nhưng cũng có cơ sở nhất định kéo tô lạp thân hình chật lóe đã tới sau cách lạp tây tử tử minh nina tần thương cùng thiểm lôi cũng đều nhanh chóng phản ứng tại trước khi thổ tức tới đều tập trung phía sau thân thể cách lạp tây tư mà hai đầu tuyết long báo gần trưởng thành kia cũng sẵn sàng rời đi hai cánh triển khai trong nháy mắt đem tốc độ tăng đến cực hạn thừa dịp khi thổ tức chưa tới đã mang theo hải dương các lam tinh linh mỹ nữ cùng với hương loan được hải dương kéo lên thoát ly khỏi chiến trường tuyết long báo dù sao cũng là thượng vị ma thú cấp 9, mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng là bản năng bẩm sinh chúng nó có thể tiến hóa nhanh như vậy cùng hải dương và các lam tinh linh mỹ nữ là có quan hệ khi diệp âm trúc không có ở cầm thành thì khiến hải dương vui vẻ nhất chính là cùng các lam tinh linh mỹ nữ hợp tấu cho hai đầu tuyết long báo này nghe cảm nhận được uy hiếp cường đại trong không trung chúng nó sau khi mọi người ổn định lập tức bay đi hóa thành hai bóng trắng hướng vào bố luân nạp sơn ngay khi tuyệt long báo vừa rơi đi thổ tức giữa không trung đã mạnh mẽ xuống tới trên người cách lạp tây tư trượt tăng thêm một tầng nham thạch sáng bóng khoảng rộng phía sau phải chịu hơn một phần ba lực công kích thổ tức còn lại đều rơi xuống trên bình đài nơi diệp âm trúc cử hành hôn lễ oanh oanh oanh oanh oanh oanh vô vàn tiếng oanh tạo thành một khúc nhạc cuồng bạo cả không gian dường như đều trở nên động lại trong lúc nhất thời bụi đất đá vụn bay từ tán khoảng không rộng lớn đạt tới ba thước vuông kia dưới một kích của quần long đã tan biến vào không khí cả mặt đất đều hạ thấp năm thước hình thành một cái hố sâu thật lớn. Các loại nguyên tố ma pháp thuộc tính bạo ngược tung hoành, thậm chí ngay cả không ít bụi đất cũng hoàn toàn biến mất tại trong cơn lốc nguyên tố này. Long tộc cường đại, rốt cục sau khi đi tới Cẩm Thành cũng lần đầu tiên triển hiện ra, đây mới là thủ tức mà thôi. Nếu 800 cự long ngay từ đầu thật sự có thể hoàn thành long ngữ ma pháp oanh kích bao trùm, vậy thì phải thừa nhận Cẩm Thành tổn thất tuyệt sẽ không nhỏ. Sảng khoái, sảng khoái, sảng khoái. Tiếng rít gào cuồng ngạo trong cho bụi vang lên. Khi các cự long xuống đến gần mặt đất thì mới nhìn thấy trong bụi đất thân thể khổng lồ kia làm bọn chúng cực kỳ kinh hãi chính là thân thể khổng lồ kia cũng không có chút tổn thương nào hơi thở cường hãn cũng khiến cho đám cự long cấp 8 sinh ra cảm giác sợ hãi chiến tranh cự thú cách lập tây tư lực phòng ngự kinh khủng cỡ nào huống chi trước khi hứng chiêu long tộc thổ tức sơn lĩnh cự nhân minh còn tăng thêm cho hắn một cái khiên kháng ma pháp cùng một lớp thạch hóa hai đại phụ trợ ma pháp này chính là sơn lĩnh cự nhân thành thạo nhất sau khi linh hồn chi hỏa của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn khiến cho chúng biến đổi cách lập tây tư cùng minh trong phòng ngự sinh ra hỗ trợ biến dị lẫn nhau có lẽ đó cũng là nguyên nhân giúp chúng nó có thể biến thành khải giáp trên người diệp âm trúc biên hóa đó khiến cho hai đại thần thú có phòng ngự cường đại nhất lại được gia tăng hiệu quả kinh khủng như vậy dưới long tộc thổ tức bị phân tán phun ra sao có khả năng phá vỡ đây trong cho bụi mấy đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời từ sau thân thể cách lạp tây tư bay ra nhằm về các hướng khác nhau nên đón các cự long tới đạo thân ảnh đầu tiên là một đạo quang mang màu tín mang theo ánh sáng ngọc tựa như ánh sáng thủy tinh bộc phát một đầu thủy long ngay cả thời gian phản ứng cũng không có thân thể đã bị đạo tử quang kia chém thành hai đoạn Phòng ngự của Long tộc trước mặt đạo tử quang kia căn bản không có tác dụng gì. Tử quang xẹt qua thi thể thủy long chợt hiện ra, một người thân cao 10 thước, toàn thân màu tín, duy có con mắt là trắng. Nam tử cường đại lưng lưỡng xuất hiện tại không trung, trong tay hắn còn cầm một thanh trường kiếm so với thân hắn còn muốn lớn hơn. Đúng là tử, khi trưởng thành, tiến nhập thứ thần cấp, thân thể tử chẳng những không lớn lên mà còn nhỏ lại, từ 25 thước nhỏ đi chỉ còn 10 thước. Nhưng bọn cách lập Tây Tư cùng với thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức đều biết hình dáng chân chính của Tử Tinh Bỉ Mông chính là vậy cũng chỉ khi trưởng thành như vậy chân chính thực lực của tử tinh bỉ mông mới thực sự cường đại có lẽ cảm ứng được hơi thở cường đại của tử tinh bỉ mông hoắc hoa đức phát ra tiếng rít gào ngập trời toàn thân màu nhũ bạch như một tia chớp lao về phía tử tử tinh bỉ mông và thần thánh cự long chính là kẻ địch trời sinh chỉ có khi một bên tử vong mới có thể chấm dứt đó chính là số mệnh đối mặt với thần thánh cự long bay tới tử không có chút sợ hãi nào tả quyền để trước ngực vận lực ngang nhiên tiến tới trên người hắn toát ra tầng tầng tử diễm tinh quang sáng ngời lao về phía hoắc hoa đức hai đại thần thú Đại biểu cho Long tộc và thú nhân tộc đều là tuột đỉnh thần thú, lại mới tiến hóa chưa lâu. Hai đại biểu cho hai chủng tộc quyết chiến tại cẩm thành, giống như vân tinh rơi xuống bao phủ bởi tầng quang mang màu trắng cùng với thân hình khổng lồ bao phủ bởi tầng tầng tử diễm va chạm vào nhau. Không chung cẩm thành trở thành vũ đài chiến đấu của họ. Mặc dù không thể bay lượn, nhưng năng lực trên mặt đất đủ cường hãn để Tử có khả năng cùng Hoắc Hoa Đức đánh nhau sống chết. Từ lúc Tử triển khai hành động, những người khác cũng không nhàn rỗi. Minh rời khỏi vùng bảo vệ của Cách Lạp Tây Tư, thân thể vụt biến thành người khổng lồ năm thước. Nắm một đầu thổ long đè xuống, hai tay nắm lấy đầu thổ long thân hình không hề nhỏ bé gì cho cam, ném ra xa chúng phải một cự long bên ngoài, cả hai đồng thời ngã xuống. Sau đó con mắt độc nhất bắn ra một đạo xét lôi đỉnh, một đầu cự long cố gắng tấn công cách lạp tay tư từ phía sau bị thiêu cháy toàn thân thành than. Nina không biết lúc nào nắm trong tay một thanh trường kiếm lóe sáng quang mang màu trắng sữa, động tác của nàng làm như rất chậm, nhưng khi quang mang sẹt qua thì một đầu kim trúc long thật lớn rơi xuống. Cho dù là Kim Trúc Long, Long tộc đệ nhất thân thể cường hãn phòng ngự cũng không có cách ngăn cản một kiếm này. Đây chính là thực lực của thứ thần cấp. Thiểm Lôi cũng giống Tam Đại Thần thú, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Mục tiêu chính là Thần Thánh Cự Long Hoắc Hoa Đức, nhưng tử ra tay nhanh hơn chúng và lại so về công kích, đôi tỷ muội này cũng không am hiểu. Vì vậy các nàng lặng lẽ biến hóa ra sau lưng Diệp Âm Trúc, linh hồn khí tức trong nháy mắt tương liên. Việc này từng xuất hiện tại Lam Địch Á Tư Thành Đại Giáo Tràng dưới hình thức hai cánh Kim Ngân Ma Văn sau lưng Diệp Âm Trúc vô nguyên tố khổng lồ thông qua đôi cánh không ngừng tiến vào cơ thể diệp âm trúc trong nháy mắt khiến cho diệp âm trúc từ thực lực từ cấp đỉnh phong tiến vào thứ thần cấp phì kiệt khắc tốn tại lúc lâm tử từng nói qua cho diệp âm trúc tứ đại thần thú hóa thân thành siêu thần khí thực lực hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng một mà thôi duy chỉ có thiểm lôi là ngoại lệ không những có thể cung cấp năng lực phi hành mà còn không ngừng bổ sung cho hắn đấu khí và ma pháp lực bị tiêu hao đồng thời khi thiểm lôi cụ thể còn có khả phu the sử dụng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm cảm thụ lực lượng cường đại do thiểm lôi mang lại Khô mộc long ngâm cầm trong tay Diệp Âm Trúc phát chuỗi âm nhận màu trắng sữa, phân biệt bay về năm hướng, hạ xuống năm vị Long Vương. Mỗi một Long Vương đều đại biểu cho thực lực mạnh nhất trong Long Thành. Cho dù là hạ vị Long Vương cũng là thực lực từ cấp cấp 8. Năm vị Long Vương này chính là năm tuyệt đỉnh cường giả. Trong khi bọn hắn đang chuẩn bị hợp lực hủy diệt một đầu thần thú thì gặp phải âm nhận từ Diệp Âm Trúc phát ra. Thái Huyền Cầm Tâm là một cảnh giới kỳ dị. Từ tử vi Cầm Tâm cấp 9 tiến nhập Thái Huyền Cầm Tâm tuy chỉ là một bước, nhưng cảnh giới lại hoàn toàn khác nhau diệp âm trúc lúc này thần sắc không có nửa phần khí tức giết chóc chỉ có sự tường hòa bình tĩnh khuôn mặt ô nhuận thậm chí mang theo một tia mỉm cười tại cảnh giới thái huyền cầm tâm hắn có thể bảo trì thần thái hòa hợp cùng cầm là một cảnh giới mỹ diệu âm nhận đạn xuất cũng mang theo âm điệu tuyệt vời năm vị long vương đồng thời ngưng tụ lực lượng cường đại năm đạo năng lượng tím sẫm từ thân mình đồng thời dũng xuất đón nhận công kích của diệp âm trúc Nhưng là thái huyền cầm tâm kết hợp với ngọc trúc đấu khí phối hợp với siêu thần khí khô mộc long ngâm tăng phúc cực mạnh âm nhận diệp âm trúc nhìn như nhẹ nhàng bắn ra âm nhận Nhưng thực ra đã xuất toàn lực, năm tiếng vang như phá thạch đồng thời xuất hiện, năm vị Long Vương giật mình phát hiện mình đã ngưng tụ toàn bộ ma lực mà vẫn bị âm nhận màu trắng nhũ xuyên thấu. Chúng muốn né tránh, nhưng thân hình khổng lồ là một trở ngại lớn. Năm âm thanh giống giận đồng thời vang lên, năm vị Long Vương trên người đều bị một vết thương thật sâu. May là Diệp Âm Trúc đạt đến Thái Huyền Cẩm Tâm đều nhờ vào năng lực của Thiểm Lôi gia trì, không phải hắn không có năng lực, mà do hắn chưa hoàn toàn toàn lĩnh ngộ Thái Huyền Cẩm Tâm và Ngọc Trúc đấu khí kết hợp nên âm nhận xử ra còn nhiều sơ hở nên không mang tới vết thương chí mạng cho năm vị long vương. bất quá diệp âm trúc vốn bị coi là không có chút cân lượng nào trong mắt năm vị long vương đột nhiên thể hiện thực lực kinh hãi. tại thời điểm nguy cấp này, long vương cường đại cuối cùng cũng xuất toàn bộ thực lực, kim long vương nhanh chóng xuất hiện bản thể cùng bốn vị long vương khác bắt đầu niệm chú ngữ. với thực lực của bọn họ phóng xuất cấm chú tốc độ nhanh kinh người, kim long vương giang rộng hai cánh để thăng năng lượng kim trúc đến cực hạn, lao tới diệp âm trúc như một quả đạn pháo khổng lồ. trong các long vương, kim long vương là cường hãn nhất. Năng lượng tiếp cận thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức, về mặt phòng ngự, cho dù Hoắc Hoa Đức đã tiến hóa đến thần thánh cự long cũng không dám nói cường hãn hơn. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.